Trường thương thân người núi bạn Hẻm đội. Có người thân bạn bè, lâu i Người ề n bận lòng. có t h n bạn bè sẽ hỏi người khi nào trở về nhà, từng tiếng ân cần bè sẽ hỏi khi thăm hỏi trở về ề đ là hóa làm bận lòng. Lâu hóa bận cận thần cựu tát thành cùng người mở miệng không hợp giết thành chủ lâu cận thần gặp hà g i a n tứ hung từng cái giết lâu cận thần độc thân vào địa u y ê n cùng ác trùng đại chiến kết quả không biết lại có người gặp hắn xuất hiện tại h u y ể n phong quốc vào hắn quốc phủ nhưng bởi vì không thấy hắn chủ khắp nơi tìm không thấy chính là đi lâu cận thần đến cựu tiền thành thấy nghĩa huynh gia tộc giết hết nơi đó đã sớm thành một chỗ ma quật độc thân cầm kiếm đi vào đại chiến ba ngày đêm chém hết lớn nhỏ ma đầu chính là ma quật lại không tiêu tan bất đắc dĩ rời đi một tháng như câu ban đêm có người đưa tin về tin nhập q u á n chủ trong phòng q u á n chủ kéo tin mà xem tin rất dài nhưng cuối cùng nói do hắn đi hướng chữ cũng chỉ có một nhóm nghe nói trung châu tu đạo đ a n g thịnh càng có sử kiếm người như phồn t ì n h diệu thế đệ tử muốn thấy c h ỉ giang châu liền giao tại sư phụ chỉ thủ sư phụ phí thời gian nửa đời lại là có tài nhưng thành đạt muộn chỉ tượng có sư phụ tại giang châu khi không đến mức có việc ta lấy chỉ tu hành chí thư những năm này không ngừng gửi về quan bên trong sư phụ có thể chọn người tập chỉ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 trên thân đều mặc một loại đặc biệt quần áo giống như là áo mưa đồng dạng bọn hắn nói đây là một loại sinh hoạt tại cái này trong hạp cốc viên hầu g i a chế thành mặc dù nghe vào rất tàn nhẫn làm cũng tàn nhẫn nhưng là thế giới chính là như vậy những người này ở đây hẻm núi trên vách đá nhảy nhóc chạy từ xa nhìn lại cũng là từng cái viên hầu cóng bọc hành lý tại di chuyển đồng dạng lâu cận thần là đi tại cuối cùng càng là hướng phía dưới có thể liên tục đi đến hơn mười bước đường đều không có muốn một đường phi nham đi dưới vách đá đi hắn nghe lĩnh đội nói dạng này nghiêng đi xuống dưới muốn đi chừng năm ngày sau đó liền bình lấy đi đại khái một ngày sẽ có một loại giống như cầu địa phương từ nơi đó nhanh chóng thông qua sau đó liền qua đến đối diện liền có thể một đường đi lên mà ở giữa tòa kia cùng loại với cầu tồn tại chỉ là đi muốn đi hơn nửa tháng hơn nữa còn là cần muốn lựa chọn tại đặc biệt thời đ i ể m qua nếu không phía dưới âm phong phun trào sẽ đem người đều thổi đi hoặc là thổi chết mà bây giờ chính là gió nghỉ mùa là sức gió nhỏ nhất lúc lâu cận thần nhìn thấy có người thế mà tại cái này trong hạp cốc mở một cái sơn động trong tay cầm một lá cờ không ngừng trên mặt đất âm sắt phong trong gió huy động lâu cận thần biết đây là đang n h ế p tụ âm sát là tại lụy bào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 Đại khái lâu à là đối ra đi, hoặc là đối một chút bỏ đá xuống riêng người. cựu hoặc chút ra l một bỏ viễn tỉnh nói. tỉnh Hán kỳ thật kỳ c ũ n g không rõ ràng rõ lắm. thận r u n g c â Lâu u thiệu phong cách, có thể hay không hai. giới có c một t h ầ nói n như thế có thể trung châu không rông chúng ta đông châu bị địa viên ngăn cách trung châu càng rộng lớn hơn trong đó triều đ ỉ n h cùng các môn các phái thế lực kết hợp càng thêm chặt chẽ ta nghe nói kiếm linh sơn sở dĩ bị đánh vỡ s ơ n môn là bởi vì tham dự tranh l o n g bên trong cho nên mới sẽ như thế nhưng đây cũng là ta nghe nói không biết thực hư lâu viễn tỉnh vừa cười vừa nói hai người tiếp tục trò chuyện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 là những cái kia lột da quỷ vợ ư n có người sợ hai hô trước kia những này vượn cũng không gọi lột da quỷ vợ ư n mà gọi là vượn đen mà thôi nhưng từ theo bọn nó bắt đầu lột da người trả thù về sau thế là mọi người liền gọi chúng nó lột da quỷ vợ ư n đây càng hình tượng nhưng là cũng có thể thấy được mọi người kỳ thật trong lòng đã đối với mấy cái này vượn đen có mang lòng đề phòng chúng ta đ ổ i chỗ khác đầu lĩnh nói hắn rất cẩn thận những này da treo ở đây hắn không có để người đi lấy xuống mà là đ ổ i chỗ khác cây bên này cũng không chỉ có cái này một cái động q ậ t mọi người tiến cái kia trong động q ậ t về sau phát hiện có chút sạch sẽ trong lòng có chút thở dài một hơi nhưng là loại kia vừa mới đến chút cao hứng tri tâm đã không còn sót lại chút gì mọi người đề cao cảnh giác b u ổ i tối hôm nay phòng thủ người nhiều hơn một cái song cảnh giới đứng gác người dẫn đầu nói không có người phản đối đều cảm thấy rất hợp lý lâu viễn tinh trong mắt cũng nhiều vẻ lo lắng hắn sờ sờ trên người da lông áo thở dài nói chúng ta giết vượn l ộ n ra vượn giết người l ộ n ra có khi thế gian tàn khốc cũng không đều là vì ác cũng là vì sinh tồn lâu cận thần không có trả lời hắn ẩn ẩn cảm giác kẻ bên này có ánh mắt đang nhìn chăm chú mình chỉ là đối phương ẩn tàng vô cùng tốt để cho mình trong lúc nhất thời khó mà phát giác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 lâu cận thần đưa mắt nhìn m ộ n phía tiếng gió gào thét bên trong gợi lên trên người r a lông nhưng chỉ là hẻm núi vách núi nham thạch cao thấp sen vào nhau che chắn ánh mắt cũng không thể để hắn thấy rõ ràng những cái tia nơi hẻo lánh bên trong có cái gì lâu cận thần cùng lâu viễn tỉnh phụ tử cũng tiến vào động quật về sau tại vách núi một chỗ cao trong động có một đầu vượn đen đi ra trên người hắn mặc rộng lớn nhân loại áo bảo nhưng mà một đôi mắt lại sâu kín giống như là quỷ h ỏ a đồng dạng đang nhấp nháy theo nó cái góc này chính dễ dàng nhìn đến phía dưới một lát sau nó ẩn vào hạ cám mà lúc này một thân ảnh lại từ trong bóng tối xuất hiện chính là lâu cẩn thần hắn ngửi người hương vị cũng không có ngửi được cái gì hắn đứng tại vừa mới v ư ợ t đen đã đứng địa phương chính dễ dàng nhìn đến phía dưới qua cầu giao lộ n h ư ớ n g mày sau đó phi thân hạ xuống đang rơi xuống đi đồng thời nhìn thấy có hai người cũng hướng mình đi cái chỗ kia đi Hiện nhiên bọn hắn phụng lĩnh chi mệnh thăm dò nhìn một chút, mà lựa chọn địa phương thận không có cùng bọn hắn chào hỏi, bọn hắn cũng không nhìn thấy thận đi bọn cũng cẩn cũng cùng bọn bọn cũng cẩn là lựa là Lâu lâu mà đầu địa đây. có một dò ở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 đồng thời điều chỉnh phương hướng để tất cả mọi người thông qua cũng ngăn trở t ă n g đá lâu cận t h ầ n ngẩng đầu nhìn chỗ cao nhìn thấy tùng đôi con mắt màu xanh lam nhìn thấy chỉ lộ ra nửa người trên quỷ v ự lâu cận t h ầ n nghĩ đến quần ngư sơn bên trong từng xuất hiện đằng sau lại rời đi những cái kia vượt đen còn có cái kia vượt g i ả viên tùng hắn nhớ được giống như lúc ấ y cái kia lão viên cũng là cực kỳ bất p h à m lấy t h u thân mà vào tu hành đạo hắn không biết vượt g i ả viên tùng mang theo nó tộc đàn di chuyển tới nơi nào nhưng là nói nếu như ở đây có thể cho bọn họ an t â n kia di chuyển đến nơi đây cũng là rất bình thường thiểu lâu đi a lâu viễn tình hô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 chỉ là tại cái này một mảnh âm phong trong nơi này không có người nào dám khoảng cách dài ngự khí cái này mỗi một bước nhảy vọt kỳ thật đã là tạ i ngự khí một đoàn người trầm mặc hướng về phía trước chạy bầu không khí có chút kiềm chế dù sao tất cả mọi người không có làm sao nghỉ ngơi là bị buộc lấy bất đắc dĩ mới lên đường vệ i tinh ngươi chú ý một chút đằng sau ta đến phía trước đi dẫn đường vạn toàn đột nhiên nói thủ lĩnh ta rõ lâu v i ệ n tinh hồi đáp lâu v i ệ n tinh xem như trong những người này lao tư cách tu vi cũng không tệ đồng thời bây giờ đang ở cuối cùng vạn toàn nói như vậy cũng là rất bình thường vạn toàn phóng người lên sắt d u nơi tay tản ra thanh quang dù xuống chiếu để hắn có thể t ạ i âm phong t r o n g không ngại cho nên hắn rất nhanh liền đi phía trước nhất tiểu lâu huynh đệ cái này cầu trên đường lo lắng nhất chính là từ vực sâu chỗ sâu chui ra ngoài một chút quái trùng chúng ta chỉ cần cẩn thận không bị bọn chúng cho ăn thế là được hắn nói cũng không cụ thể đại khái là không nghĩ hủ đến lâu cẩn thận ừng t ố t lâu cẩn thận nhẹ nhõm hồi đáp đại khái là cảm thấy lâu cẩn thận trả lời quá dễ dàng lâu viên tỉnh lại cảm thấy mình cần nói rõ ràng hơn một chút nói ra có một loại thàn lan vô cùng nguy hiểm trên đầu lưới có móc câu có độc nếu là bị nó đầu lưới làn trong ra sẽ k h cảm giác t h này cùng năm đó mình tại quần ngư sơn bên trong muốn bị kia vợn già đánh lén cũng không kém nhiều lắm cho nên hắn mới có thể hoài nghị kia vợn già mang theo tộc đàn đến nơi này lấy kia vợn già tính cách tộc nhân của hắn nếu như bị lột ra nhất định là sẽ trả thù lại lâu cẩn thận hướng phía dưới nhìn lại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 đây là một tòa quái dị phòng nhỏ hai bên nhọn n ế t lên đến bị tẩy thành toàn thân màu trắng tại kia trong phòng nhỏ đèn đuốc sáng trưng hắn không khỏi từ lập tức đến ngay sau đó ngồi s ổ m xuống nhìn thấy bên trong đúng là xếp đặt thiên hội lâu c ậ n thần ngồi s ổ m ở nơi đó nhìn hắn nhìn thấy bên trong từng cái tiểu t ì n h quái lâu c ậ n thần ngồi s ổ m xuống hướng bên trong nhìn lên bên trong lập tức yên tĩnh trở lại đột nhiên có một cái lanh lành thanh âm nói ra nơi này không chào đón người sống đi mau đi mau lâu c ậ n thần cũng không có không phải muốn đi vào ý nghĩ cũng không để ý đến đang muốn rời đi thời điểm bên trong lại có người nói hắn như thế to con lại vào không được to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 đang làm ẩm một bên trong tiếp tục khai tiệc lâu cận thần bị dẫn vào một cái b à n ngồi xuống bên trong một cái lao đầu dâu bạc chính là cái nhà này chủ nhân lâu cận thần tiến đến hắn cũng không có tận lực chiêu đại hắn chỉ là vì hắn rót c h é n đến rượu nói ra khách nhân là cái thứ nhất tại trong nhà của ta làm khách nhân loại rượu này là lao hủ lấy trong núi trăm loại linh quả sản xuất ba năm mới nhung tốt tên là chua ngọc c anh khách nhân ngươi nếm thử lâu cận thần vốn cho sẽ là một cái cỡ nào mỹ rượu danh tự cuối cùng đúng là gọi chua ngọc anh thực tế là để hắn ngoài ý mớn danh tự dù không tốt nhưng là uống nhập miệm bên trong thời điểm lại là thật dễ uống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 những cái kia tiểu tinh quái tựa hồ cũng có chút mệt mỏi mọi người đang muốn cáo biệt thời điểm đột nhiên bên ngoài sáng rõ lâu cận thần cũng không khỏi nhìn sang chỉ thấy được một viên sao băng rơi xuống phía dưới kia không phải chân chính lưu tinh mà là một đạo hỏa quang ánh lửa rơi trên mặt đất tứ tán ra hóa thành một mảnh lưu hỏa như hỏa xà trên mặt đất tán loạn những này tiểu tình q u á i nhóm cũng đều là tỉnh táo vô cùng sau đó từng cái s ô n g ra cái này phong nhỏ nhanh chóng bỏ chạy lâu cận thần cũng chui ra người vẫn duy trì lấy nho nhỏ bộ dáng phía trước đại đ i ệ bên trên trào lên hỏa xả đem sơn lâm t h u n phê nơi đó có người tại đại chiến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 các ngươi yên tâm ta cũng không phải hắn ác nữ tế như vậy người lâu cận thần dứt lời hội trưởng càng là thống khổ tựa hồ muốn nói người tốt là có vì cái gì mình nữ nhi lại gặp người xấu mạng mọi hỏi một chút hội trưởng nữ nhi cùng nhân loại kết hôn thân hình này phải chăng có khoảng cách lâu cận thần nói tiểu mỹ lớn nhỏ như ý thuật xuất t h ầ n nhập hóa muốn bao nhiêu cao liền cao bao nhiêu có tiểu tinh quái nhanh chóng hồi đáp lâu cận thần không biết hội trưởng nữ nhi cùng thư sinh trẻ tuổi quen biết đến kết hôn quá trình liền hỏi đã ngươi ác nữ tế ăn con gái của ngươi ngươi gì không đi tìm hắn báo thù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 hắn mới nói xong phát hiện lâu cận thần thân hình đã cấp tốc biển lớn một con ngựa t h ố n g rông nhảy ra rơi xuống đất lâu cận thần cũng đã vọt lên rơi trên ngựa tại hắn rơi trên ngựa một né mắt ngựa đã trong bóng đêm vọt ra ngoài gió trợn nổi lên y phục trên người hắn đúng là nát tan thành hồ điệp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 đem kiếm lấy lớn nhỏ như ý chỉ pháp thu t h ỏ thành châm gai tóc trực tiếp cắm ở trên tóc cũng may tóc của hắn đồng dạng cứng cỏi vô cùng sẽ không bị kiếm tùy tiện c ắ t đứt một đường dựa theo hội trưởng nói tại hừng đông thời điểm thế mà liền đã đi tới một tòa thành hạng cửa t h à n h phía dưới đã có thật nhiều người tại xếp hàng vào thành mà lâu cận thần cưới ngựa tới gần cũng là hấp dẫn một chút người nhìn lại bởi vì khí chất của hắn rất tốt khó tránh khỏi có ít người nhìn nhiều mấy lần đúng lúc này hắn nhìn thấy đêm qua tiểu nữ hai kia đúng là chen trong đám người cùng một chỗ vào thành mà lúc đó mang theo nàng chạy trốn nữ tử đã không gặp lâu cẩn t h ầ n ngồi ở trên ngựa tại chỗ cao nhìn thấy cô bé kia theo đám người đi vào t r ò n mà lâu cẩn t h ầ n thấy được nàng lúc nàng tựa hồ cũng có cảm ứng quay đầu nhìn thế nhưng là bởi vì thấp bé lại không nhìn thấy lâu cẩn t h ầ n mà lúc này lâu cẩn t h ầ n thấy có người để mắt tới cái kia tiểu cô nương những cái kia hẳn là là bọn bôn người bất quá kia tiểu cô nương tựa hồ cũng phát hiện trong mắt đều là cảnh giác thân thể giống như là cá bơi một dạng trong đám người chui vào lên tới đúng là một hồi cũng đã biến mất lâu cẩn t h ầ n bởi vì bị người chặt lại chỉ biết là tiểu nữ hải tiến h à n h hắn xuống ngựa thuận đám người đi tới cửa thành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 t h ậ n di để ta đến trong thành đến nàng nói sẽ tìm đến ta tiểu nữ h à i nói ta nhìn thấy có rất nhiều người đang tìm ngươi lâu c ậ n t h ầ n nói ta không sợ bọn họ bọn hắn tìm không thấy ta tiểu nữ h à i nói bọn hắn vì cái gì tìm ngươi nha lâu c ậ n t h ầ n ngồi s ổ n xuống hỏi tiểu cô n ư ơ n g lắc đầu lâu c ậ n t h ầ n đánh giá đối phương trực giác của hắn nói cho hắn cô gái này không đơn giản nhưng là nơi nào không đơn giản nhưng lại nhất thời nói không ra rõ ràng là nhục thể phạm t h a i lại giống như là ngọc chiết cực kỳ tính khiết nhiều người như vậy tìm ngươi ngươi vì cái gì ra lâu cẩn thận hỏi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 tiểu cô nương kia bị lâu cận thần mang theo nhìn thấy lâu cận thần thi triển huyền pháp chỉ thuật cũng nghe đến đối thoại của bọn họ nhưng là nàng một tiếng cũng không có ra lâu cận thần trực tiếp đưa nàng đưa đến một nhà t i ể u lâu bên trên đang chờ món ăn quá trình bên trong hai người vẫn là an tĩnh không nói một lời người là ai có thể nói cho ta một chút sao lâu cận thần hỏi tiểu cô nương tựa hồ tâm tình không tốt lắm túi đầu nói ra ta gọi hà huyết r â n hà huyết r â n lâu cận thần nghe cái tên này lại chẳng biết tại sao nghĩ đến vì sao h u y n hóa thành thật như thế một lời giải thích tất cả mọi người nói ta là không rõ người hà h u y trân nói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 lâu cẩn t h ầ n lại một lần nữa hỏi ra dạng này lời nói người cũng không tin ta sao hà huyễn trân trong mắt ngậm lấy nước mắt hỏi không là người đem ta kinh lấy lâu cẩn t h ầ n là thật c h ấ n kinh đã rất nhiều năm không có chuyện gì để hắn c h ấ n kinh mà bây giờ việc này lại làm cho hắn không cách nào phán đoán đây hết thể là thật hay là giả nếu như là thật kia không khỏi cũng quá x à o hợp trùng hợp đến hết thể giống như là giả mà nếu như là giả vậy liền thật đáng sọ hắn tới đây ngay cả tên của mình đều không có báo đi ra ngoài làm sao lại có người biết mình đến từ lâm châu lại có a biết mình là ai đây lại là có một cái khả năng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 hắn cảm thấy mình cần giấu một dấu cho nên kiếm của hắn hóa thành nho nhỏ kiếm châm cắm ở trong tóc liền không có tính toán lại cử động ngươi là ai tiếng người kinh sợ mà hỏi ta chỉ là một cái bình thường t i ể u lâu thực khách nói danh tự ngươi cũng sẽ không biết lâu cận thần nói phổ thông thực khách có thể đả thương không được ta ngươi là cái k i a một nhà cao tu hỏa thiêu sơn vẫn là thiên h ỏ a quan tay của hắn vẫn tại tiêu h đốt vô cùng đau nhức hắn lấy thần lực chấn áp đây là hai môn phái sao đùa lựa sao lâu cận thần hỏi t i ế n người lúc này biết lâu cận thần cũng không phải là hai môn phái này nhốn mày nói ra chẳng lẽ tam vị hỏa miếu, hoặc lâu ẽ là là l tam thất tình tông hòa miếu, vị hoặc người. c ậ n t h ầ n không tiếp tục để ý tới uống rượu ngươi cũng đã biết nàng là cái gì Khiêng không phải. Lâu cận thần nói. Nàng, nàng là người. Không Khiêng chỉ Hà Huến hỏi. thần nhìn Hà Huến chỉ hãi phải. thần Haha, hiện nhìn nhưng là nàng nhưng cũng là một cái nghiệt người lạnh người tiểu tiểu biết người, ngươi nói. người. sai, tại người, cái người nói. Nói người nương Trân cận ngởng nương Trân, nàng dáng nàng cận nàng, nàng nàng đúng nàng cũng trướng. lùng gặp cô cô vào vẻ. là mà là là là là một mặt Ta một Lâu đầu Lâu qua sợ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 ánh bạc này là kiếm quang đối phương không chỉ có làm u ố n cứu người còn có mấy phần muốn giết người ý nghĩ nhưng mà lâu cận thần đôi đua trong tay không dừng lại chút nào ngược lại tựa hồ càng nhanh thêm mấy phần ngáy mắt đ i ể m kia người mi tâm trên mặt người kia biểu lộ nhanh chóng cứng đờ sau đó cả người bắt đầu như khói đen tán loạn mà lâu cận thần tay căn bản cũng không có ngừng đua chẳng biết lúc nào đã tại h u y ệ t thái dương trước đúng là trực tiếp kẹp lấy một màn kia ngân quang nguyên lai là một thanh lá l i ê u kiếm khí ngân sắc liễu diệp kiếm tại lâu cận thần trên trước đua dây rùa dây rủa lấy lâu cận thần đua lắc một cái kia ngân sắc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 xem ra có thể là cái sắt phôi ta sẽ cẩn thận công tử áo trắng nói lâu cẩn t h ầ n mang theo hà huyễn trân trực tiếp ra mộng trạch thành người muốn đi đâu lâu cẩn t h ầ n hỏi người quan tâm ta sao hà huyễn trân điểm đạm đáng yêu nói không muốn d i ễ n k ị c h nếu như ngươi nói cho ta một ít chuyện ta có lẽ có thể giúp ngươi một tay lâu cẩn t h ầ n mang theo hà huyễn trân ra khỏi thành về sau cùng nàng đi trên đường ta ta n g ư ơ i muốn biết cái gì hà huyễn trân hỏi kiếm linh sơn còn ở đó hay không lâu cẩn thận hỏi không tại hà huyễn trân nói kiếm linh sơn p h á diện không phải là bởi vì ngươi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 Lâu cận thần người xa xa treo, lấy cận kích, cách thần người treo, kiếm xa xa xa đối phương gió với i liền hạ xuống rất nhiều.、Đương、nhiên, trên thân kiểm vi kiếm thuật thời điểm. Đối lực lực là là lâu luyện cũng chút, cũng chính cận xuống Đương trên thân xuống nhưng thần hạ hạ thuật rất một đây ma v sẽ hắn mà nói loại này xa xôi công kích tự nhiên là càng tiêu hao pháp lực thần nghiệm một vòng ánh lửa tại kia vòng xoáy sắt phong trong đâm liền giống như là muốn rơi vào vòng xoáy bên trong một cây châm lá trên thân kiếm ánh nắng cực kỳ nhạt giống như là muốn dập tắt kiếm như đang bị thôn vệ đến cự xà miệng bên trong cự xà lần này đột nhiên đổi thổi gió vì hấp khí đúng là muốn đem lâu cận thần kiếm ướt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 lấp lánh bốc cháy ánh sáng lâu cận thần thì là nhân cơ hội rút kiếm mà đi kiếm hóa một đạo lưu quang hướng phía đông phi đội mà ra đánh v ỡ âm sát mê vụ h ắ n tại cái này một mảnh cương phong trong cùng cái này x à đại chiến ba ngày có thể nói là s u ố t hết bản thân kiếm thuật lại vẫn không làm gì được cái này x à chỉ có thể rời đi đương nhiên nhờ vào hắn tự thân nội pháp cái này x à cũng không có thể làm gì được hắn cho nên hắn rời đi thời điểm tiêu cự x à cũng không có cản hắn cũng là cản chi không kịp sau khi hắn rời đi cái này một mảnh cương vân trong tháp nước kinh thiên đại chiến tự nhiên là kết thúc rất nhiều người đều đang suy đoán là ai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 sau đó hắn nhìn thấy đã hóa hình bạch tiểu thứ bạch tiểu thứ thân hình rất nhỏ nhưng là hóa hình lại rất sạch sẽ một thân khí cơ tràn đầy n u hòa quanh thân cùng thiên địa kết nối lại là có mấy phần hữu đạo chân tu bộ dáng lâu cẩn thần ta đã học được cất rượu chờ ta h ủ ra rượu ngon về sau liền mời ngươi tới uống có được hay không bạch tiểu thứ nhìn thấy lâu cẩn thần thời điểm cao hứng phi thường cũng không có nửa điểm đã lâu không gặp ngăn cách lâu cẩn thần đương nhiên không có ý kiến nói ra ngươi n h u rượu ta nhất định uống ta hàng năm đều muốn đến uống vậy cứ như thế nói định ngươi cũng không nên vừa đi liền rất nhiều năm nói mạnh miệng người là chó nhỏ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 hắn cũng không nghĩ về giang châu nơi đó đi liền nghĩ lấy không bằng đi ngọn núi này định cư được rồi nguyên bản còn có một chút nghĩ tại quần ngư sơn nhưng là quần ngư sơn bên trong hiện tại từng cái đỉnh núi đều có người cư trú thế là quyết định tới đó thử xem l h ú n g người nhảy lên hóa thành một đạo hồng quang t r ù n g tiên h giữa thiên địa vạch ra một đường vòng cung hướng nguyên bản hát phong trại vị trí mà đi hát phong trại nơi này cùng hắn có phần có duyên phận vừa tu hành không bao lâu hắn liền nghĩ muốn đi hát phong trại về sau nhưng lại một mực không có thể đi thành cuối cùng vẫn là quán chủ cùng tiết bảo nhi hai người tiến về hát phong trại đem hát phong trại những người kia cho diện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 Địa p hắn ư ơ n g tốt, h quyết đầu ị n h ở đây tiên là tìm một cái khoáng đạt địa phương sau đó lại tìm một chỗ trối loang xuống liền ở nơi đó mở vì đạo phủ đạo phủ rất đơn giản chỉ cần cản gió liền có thể lâu cẩn thận quyết định hào hào thành lập một cái đạo trường tự nhiên không phải một sớm một chiều liền có thể thành lập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 c hắn ỉ ngày sau liền như đã qua năm, thành tuổi lớn nhỏ tử. Kẻ này lực lượng lớn, liền thông. sau qua tuổi lực hải đối với võ đạo ký pháp, một học được liên hội, một điểm pháp, học h được đã đạo một một tử. tức Kẻ ký cực võ kỳ dị cuối cùng kinh động trong thành y ế n xuyên y ế n xuyên xa xa nhìn thoáng qua cũng cảm thấy tiểu hài này thần trong có một cỗ thần lực cực kỳ kinh người hắn trong lòng có hoài nghi nhưng cũng không có đi tới gần tiếp xúc cũng phân phó người không nên quay rời hắn y ế n q u a n chủ gần nhất quảng lăng bên kia đến mấy người bốn phía đâu kiếm với người còn t u ê n bố phải xem thử xem linh minh kiếm pháp có người nói với h ế n xuyên không cần để ý vâng linh minh kiếm pháp là lâu cận thần kiếm pháp đây là giang châu rất nhiều người đều biết năm đó lâu cận thần giết kia trong biển mặc cựu chỉ thời điểm dùng chính là kiếm pháp này muốn kiến thức linh minh kiếm pháp liền là muốn khiêu chiến lâu cận thần lấy lâu cận thần ở đây hy vọng tự nhiên là có rất nhiều nhân khí phần thế là liền có chủ động đi tìm kia quảng lăng người tới lại đều bại vào nó dưới kiếm trong lúc nhất thời không người có thể tại kiếm thuật phía dưới thắng được cái này quảng lăng kiếm sĩ bọn hắn thừa cơ tại giang châu ngoài thành mở một tòa kiếm quán quảng lăng kiếm quán có người hy vọng thương quỹ an có thể xuất thủ áp chế một chút nhuệ khí của đối phương nhưng là thương quỹ an cũng không có.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 trên mặt cùng nửa người trên đều vẽ lấy thuốc màu thuốc màu họa như ác quỷ âm t r ầ m khủng bố nhìn kỹ những người này nhảy cổ quái vũ đạo người sẽ phát hiện mỗi một người bọn hắn ngũ quan đã có chút khác biệt từ đối phương trong mắt có thể nhìn thấy có nhỏ bé mầm thịt mà bọn hắn hát hô xuất ra thanh â m thời điểm trên đầu lưỡi mặt cũng có từng khối xanh đen k i a xanh đen mà nhìn tựa như là từng cái m ặ t quỷ đệ ẻn kiệu tinh tinh đứng ở đó hồi lâu sau vũ đạo cái này mới dừng lại trong kiệu truyền đến thanh em nói thế nào tuần sân công cái này chính là của ngư đạo đãi khách sao trong đó có một cái lao nhân ngừng lại đứng ở cửa kiệu trước nói ra hát hát ngươi nhiều lần hại ta tín đồ tính mệnh hôm nay gọi ngươi đến không phải muốn mời ngươi làm khách mà là phải nói cho ngươi như có lần sau ta đem phạt ngươi miêu tở h trong t i ệ u hắc hi thần trầm mặc một lát nói ra tuần s â n khách ngươi cho rằng bản thần sợ ngươi sao ngươi như thế nhục ta ngươi sẽ hối hận nói xong cái này hắc hi thần cố kiệu bị nâng lên quay người liền muốn đi nhưng mà kia tuần son khách lại như không nghĩ để nàng rời đi ngọn lửa kia đột nhiên l ù ậ lên hướng phía kia đen kiệu đánh tới đen kiệu trong dâng lên hắc quang mơ hồ có thể thấy được một cái mặc màu đen hỷ phục lao thái bà hướng phía ngọn lửa kia đánh tới trong ngọn lửa nhưng mơ hồ nhìn thấy một con hổ.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 tại dưới kiếm d â y ruộng i ố n g như là sóng nước bên trong bóng ngược bởi vì lâu cận thần kiếm pháp khoái động hư không đồng dạng cũng làm cho thân hình của hắn không còn rõ ràng chỉ là tại kiếm đem sẽ rơi xuống trên người hắn thời điểm hắn trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hắn đúng là có một loại mình sẽ chết cảm giác thân hình của hắn u ố n é o xa bắn đi nhưng mà k i a kiếm quang lại tại kiếm thế tận lúc vẫn cực nhanh ra một vòng kiếm quang như ngợt nhà truy đổi m à tới phúc nhấn thanh niên ngón tay một điểm đầu ngón tay xuất hiện như mậu ảo quan hoa kéo theo lấy ánh trăng điểm rơi vào một màn ẩ i a trăng khuyết kiếm qu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 tiết bảo nhi biết dấu không được liền mở cửa nói ra đại đường là ta nha xinh đẹp như vậy đại cô đường ngươi làm sao tại trong nhà của ta a tiết đại nương nhiệt tình hỏi như nàng năm đó đồng dạng thanh âm vẫn là rất cởi mở đại nương ta đi ngang qua nơi này thấy trong phòng không có người lại s ắ c trời đã tối liền tự tiện tiến đi nghỉ ngơi một chút tiết bảo nhi nói không có việc gì không có việc gì cô đường ngươi lúc trước tới đây lấy qua nước uống à? đại nương cười hỏi đúng vậy à, đại đ ư ơ n g ngươi trí nhớ thật tốt tiết bảo nhi nói trong phòng còn có ai a đại nương hỏi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 Chỉ là theo i ế t nàng nói cực cảnh kỳ nàng vung tay lên một vòng ngân sắc kính vòng bay lên không trung hóa là một vầng minh nguyệt chiếu vào phía dưới toàn bộ tiểu vương trang lại thấy nàng ngón tay dẫn ra Một đồng thời tiết bảo nhi kiếm căn bản cũng không ngừng chỉ thấy ánh trăng bên trong một vòng lưu quan cực nhanh một kiếm hóa thành hơn mười kiếm liên miên âm quỵ tại dưới kiếm bay ra sau đó bị thu hút bầu trời trong gương lâu cận thân phát hiện cựu kình sơn chung quanh có người có lẽ không thể gọi bọn họ là người nhưng là nếu là đem người xem như là trí tuệ sinh mệnh bọn hắn cũng đều là người chỉ là khả năng bọn hắn suy nghĩ không phải sinh trưởng ở địa phương tại thế giới này người trong đó có một người chính là phúc nhãn chân quân hắn liền ở phụ cận trên núi từ vị trí địa lý nhìn lại vẫn là rất xa nhưng là lấy lâu cận thần tu vi như vậy người mà nói lại rất gần hắn ngay tại đỉnh núi kia trông coi lâu cận thần tựa hồ đang chờ lâu cận thần sụp đổ chứ bỏ cái này phúc nhãn chân quân bên ngoài còn có những người khác trong đó có một cái càng là đi tới lâu cận thần chỗ kia trên một mặt núi từ xa hành lễ nói ra tao thần vương tọa hạ sứ giả diêu giang gặp qua lâu phủ lệnh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 sư phụ chúng ta muốn đi giúp hắn sao nghe nói có ít người thừa cơ muốn giết sư m i n h thương quý an nói vấn đề về mặt tu hành ngoại nhân giúp không được mà lại sư m i n h của ngươi lịch nhân chúng ta ngăn cản không được hảo hảo tu hành đi sư m i n h của ngươi đi quá nhanh yến xuyên nói thế nhưng là sư m i n h hắn thương quý an lời còn chưa dứt bởi vì đằng sau hắn không biết nói thế nào sư m i n h của ngươi tu hành lại thế nào xảy ra vấn đề hắn nếu là ứng phó không được n g ư ơ i ta cũng ứng phó không được yến xuyên thở dài một cái một đám mây đen tử trên mặt đất mà đến vọt lên bầu trời che cản mặt trời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 nó thân là người lấy kim hồng sắp đại bảo nhưng lại có đầu chim cao tiếp bầu trời dáng mây hạ tiếp trên đỉnh núi lâu cận thần m ũ i kiếm phía trước sông vào kia trùng mây bên trong kim xe trong người huy động kiếm cùng roi quật ra một tán g lửa đem những cái kia trùng mây đảo loạn cũng không lâu lắm kia tam túc kim ô liền bị trùng mây chậm rãi ma d i ệ t chỉ là trùng mây cũng làm mỏng manh rất nhiều lại gặp lâu cận thần đỉnh đầu kia to lớn thần nhân mang theo một tán g lửa nào về phía kia trùng mây giống như là mặt trời rơi xuống ở giữa chỉ một sân a c h ú n mây cũng đã thành một mảnh hỏa vân dáng đỏ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 các hạ đưa cần phải lâu mốt như thế nào báo đáp lâu c ậ n thận hỏi lâu phủ lệnh có hỏi tại hạ tự nhiên biết gì nói đấy tại hạ thấy lâu phủ lệnh bị niệm bên trong hóa thần sở không nhiễu nhớ tới chính ta cũng từng có khốn cảnh như vậy cho nên liền tùy tiện tặng thuốc nếu là lâu phủ lệnh trong lòng có lo nghĩ hoài nghi tại hạ d ụ ý vậy liền coi như thôi cái này yêu dị tóc đen hán tử nói coi như thôi nhưng lại không nổi xuống ngược lại là để mắt nhìn chằm chằm lâu c ậ n thận nhìn ngươi nói tặng thuốc nhưng lại tại thăm dò ta chỉ hư thực như thế nào phải chăng muốn độc thủ lâu cẩn thận chống kiểm mà đứng cái này yêu dị tóc dài nam tử đứng ở nơi đó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 lấy lâu cận thần nhãn lực lại nhìn không rõ ràng hắn muốn nhìn k ỹ lúc nơi đó liền như xuất hiện vô số vet rõ ràng là thanh âm lại đem ánh mắt của hắn cho nhiễu loạn hắn phảng phất nhìn thấy kia màn cửa treo ở nơi đó vô số ve bám vào trên đó bởi vì ánh mắt của hắn mà kinh động bay múa Trưng 251, âm thế lưu lại thân. Thu thiền trong, một nhiệt, trên thời Từng theo trên lớp học rời khỏi. Trần Cần mang lấy lâu cẩn thần tới rồi rời lưu cung bên này mảnh náo chính bên song sinh Cần mang cận đến gia 251, âm lâu điểm. đám học khóa học học khỏi. chỗ lại lúc là lớp lấy đại giáo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 Chính lâu cận thần k h ô nói g c cảm g á cha gì, c o trong, trong dù dặn là là là lại là có cảm giác, cũng cảm chính khác khác cảm、quan. một mình mình mắt ít thấy tại trường tới từ không nhưng người gì, người hắn bên đều u ở q này Một châm tử tiên t cái nữ nho tiên đến vì bọn họ vì r cũng điểm hương, chút Ngược chưa cũng có Cận hương, trình lên từng ăn qua hoa quả, cũng không có uống qua trà. Lâu cận Thần nói, n điểm lại lại một hoa thật hoa là Lâu Lâu trà. trà qua qua quả. quả, à tên là vũ tiền thanh minh có thanh tâm chỉ dụng toàn bộ thu tiền học cùng cũng chỉ có ba cây dạng này cây t r à trên đó lá t r à cũng chỉ có thanh minh sau nhóm đầu tiên lá non mới có hiệu quả như thế trần cần nói lâu cận thần uống liền ba chén Quả trân h chút nhưng hắn không nhiêu như hạt ậ t tác tựa cắt t có cảm giác, cũng có nói, mà dụng, đối với lại là là bao o n này đối ta không dùng. g sa Cha ta mạc. đối l u c ậ thần nói. cần h chút tác dụng thôi, chỉ thuốc không a này dụng ngươi dạng này, chỉ sợ cái gì thuốc đều không dùng. là bất tác quá đều cái có gì sợ nói xem ra ngươi đối ta như vậy trạng thái hiểu rất rõ lâu c ậ n t h ầ n hỏi không thể nói hiểu rất rõ nhưng lại biết không ít t ỉ như chúng ta thư thiền học cung lịch đại s n trường ngươi nhưng từng thấy bọn hắn nhưng từng có biết sinh tử của bọn hắn trân cần hỏi lâu cẩn thận lắc đầu hắn cũng chưa từng gặp qua thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua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 Ta â mười thần, càng ngày càng c n g đ ạ lại như hư hảo ba càng càng phá phá năm về sau âm thần đào thoát ta khắp nơi tìm không gặp nhục thân bắt đầu về phải trong lòng áy náy bởi vì ta biết được chúng ta dù chết lại có lưu đại ma trên thế gian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 mà lần này lâu c ậ n thần đến thu thiền học cung bên trong trần cẩn lại là không nói tới một chữ việc này lâu c ậ n thần liền biết trần cẩn tại thu thiền học cung bên trong nhất định không tiện nói chuyện này thế là sau khi hắn rời đi liền ở chỗ này chờ hắn hắn quả nhiên đến hào hứng là có lại là không rượu tại thu thiền học cung bên trong ngươi lại chưa mời ta uống một hớp rượu lâu c ậ n thần nói ta kỳ thật không yêu uống rượu cho nên tại trong học cung cũng chưa từng chuẩn bị qua rượu mà lần này ra ta lấy âm thần xuất du càng không tiện mang rượu tới trần cẩn nói ha ha đây chính là ngươi cầu người làm việc thái độ lâu cận thần đưa tay nắm lên một cây thiêu đốt gậy gỗ ở trong hư không vừa đi vừa về vật lên trong một s á t na ánh lửa kia tại hát cám đúng là nguyễn sinh ra từng cái chim bay tới kia chim bay h ỏ a hồng có ba chân như quả đen trần cần thấy cảnh này nói ra vốn cho rằng tam đệ kiếm thuật t u y ệ t diệu hiện tại xem ra tam đệ đối với huyện hóa c h ị pháp cũng là có cực cao lý giải ha ha không muốn cho ta lời tân quốc lâu cận thần nói ra ngươi mời ta cuối tháng thời điểm đi âm thế một chuyên đến tột cùng không biết là chuyện gì trần cần thân thể tại ánh lửa chiếu dọi phía dưới đúng là chiết xạ da khác biệt quang trạch tới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 a cái gì đạo truyền lâu cận thần nghĩ đến diêm la đạo hắn là từ thái học sơn trưởng nơi đó biết thu tiền h học cung là biết diêm la đạo nhưng là hắn không biết trần cẩn có phải hay không muốn nói chuyện này diêm la đạo chúng ta thu tiền h học cung còn có một môn kỳ lạ truyền thừa chính là diêm la đạo đạo này truyền kỳ quỷ vô cùng người tu hành có thể xuất nhập âm dương hai giới dù phẩm cấp không cao nhưng là qua nhiều năm như vậy trải qua lịch đại sơn trưởng nghiên tu đã có đột phá mới trần cẩn nói vậy chúng ta lần này đi âm thế nhưng có mục tiêu lâu cận thần ánh mắt lấp loe mà hỏi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 lâu cận thần nói hai người ước định cẩn thận về sau trần cẩn liền rời đi lâu cận thần y nguyên ngồi ở chỗ đó hắn nghĩ đến như thế nào giấu nhục thân của mình đây cũng là một vấn đề rất nhiều người đều nóng lòng thành lập đạo trưởng của mình thu thụ môn đồ bên trong một nguyên nhân chính là tại trong đạo trưởng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 cái này khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thanh lương bên trong hắn cảm thấy rất dễ chịu thế là thần nghiệm xuất du bọc lấy hợp kim kiếm ra kia khe đá hướng phía cái này hàn đảm chỗ sâu mà đi hắn mau mau đến xem nơi này có cái gì hung ngư loại hình cái này một thần nghiệm xuất du liền thấy một đoạn p h á p quang như mặt trời quang huy chiếu nhập trong đầm thẳng vào chỗ sâu sau đó hắn liền cảm giác được hàn đảm tính m ị c h lại đ ó n lấy từ kia ưu ám chỗ sâu hắn cảm thấy một cô hung k h nước đen tì lên cái này trên hàn đảm mặt lỗ hồng cũng không lớn nhưng là phía dưới lại thâm bất khả chắc không biết thông hướng chỗ nào nhất là khi cảm giác được cái này hàn đảm chỗ sâu hình như có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 khe hở lừng lánh thần bí huyền quang k i a t ỉ n h tế khe hở tại thời khắc này giống như là thông hướng vô tận chỗ thần bí mà tại xa xôi giang châu phủ thành phủ nha trong nhà sau riêng trời trong nước đột nhiên có một người từ đó vượt ra mang theo một mảnh b ọ t nước b ọ t nước ở trong hư không bay ra trở xuống trong sân vườn mà trong đó người một bước rơi trên mặt đất chỉ chốc lát sau tiến xuyên xuất hiện tại trong phòng này nhìn thấy lâu cẩn thận hắn thở dài một hơi nói ra có thể trở về t h u ậ t tiện có vấn đề mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp quan chủ lại là tiểu tụy không b t lâu cẩn thận vừa cười vừa nói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 lâu cận thần không lại chỉ hoãn thần n i ệ m xuất dù bọc lấy hợp kim chui vào kia trong sân vườn tại hắn thần n i ệ m rời đi về sau tiến xuyên lập tức xuất ra năm mặt các loại tiểu kỳ cắm ở gian phòng năm cái phú ư vị chỉ chốc lát sau ngũ hành chi khí trong phòng cột q u ộ n quan g hoa lưu chuyển đem hết t h ể đều bao phủ lâu cận thần nhục thân cũng bao phủ tại cái này ánh sáng năm màu bên trong chậm rãi ánh sáng năm màu bình thản xuống dưới nơi này liền lại cũng không nhìn thấy lâu cận thần nhục thân quy an ngươi n à y đêm ở đây thủ hộ cũng được đi t i n xuyên nói vâng thương quy an nói không chỉ có là phải chú ý có hay không ngoại được đến còn phải chú ý sư huynh của ngươi nhục thân để phòng hắn nhục thân dị biên trước đó sư huynh của ngươi thần n i ệ m xuất du ngươi nhưng nhìn thấy cái gì tiên xuyên hỏi thương quý an có chút c h ầ n trở nói ta nhìn sư huynh thần n i ệ m như một cái đầu chim nhân thân chỉ tượng không sai sư huynh của ngươi là quan tưởng nhật nguyện hắn thần n i ệ m chỉ tượng sẽ chỉ là hắn bản ngã chỉ tượng nhưng là bây giờ thế mà là đầu chim nhân thân chỉ tượng mà chính hắn lại như không tự biết cho nên chúng ta chẳng những muốn phòng ngoại địch còn muốn phòng hắn nhục thân sinh dị tiên xuyên nói nghiêm túc được rồi sư phụ ta sẽ chú ý thương quý an nói đến đây lại lo lắm nói sư phụ sư huynh h ắ n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 bị hắn tự ưu ám màn sân khấu đằng sau đem ra kia là một ngọn đèn lồng kia cũng không phải một ngọn đèn lồng là một vân minh n g u y ệ t biến thành đèn lồng đây là ý tưởng pháp cái này ý tưởng pháp tại thời khắc này bị lâu cẩn thận ứng dụng đến cân ự c cảm cần hạ. Hắn cảm thấy mình cần làm m d ư ơ g lại cân bằng lúc này trên người mình như h ỏ a tiêu cho nên c ầ n thai âm chỉ khí đến cân bằng một chút cho nên hắn liền nghĩ đến loại phương thức này bắt mặt trang hóa đèn lồng tại tay kia một đoàn ngân nguyện đèn lồng tự nhiên cũng là chính hắn phân ra suy nghĩ biến thành lúc này sách nguyện nơi tay một cô âm hẳn từ tay trái chuyển ra cả người đều dễ chịu không ít hắn không tiếp tục dừng lại n h o á n một cái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 Tam đệ, đến. Chân cần nhìn thấy lâu cẩn thận ta nói tam đệ thân thể có thể không ngại chân cần nói không có việc gì chỉ ít hiện tại không có việc gì lâu cẩn t h ầ n nâng trong tay tản ra ngân huy đèn vừa cười vừa nói c h ầ n cần chỉ cảm thấy có một cố lạnh đập vào mặt mà lâu cẩn t h ầ n cái này đầu chim nhân thân giá vẻ càng có loại thần bí đáng sợ hữu ý để hắn tâm không khỏi h n tâm chương lên. n n g l hai trăm năm mươi ba thiên hạ thủy hệ đều là thông âm thế t r ầ n cần từ bảo trong túi xuất ra một mảnh lá liêu chiều lấy một cái tia tam âm sông ném ra ngoài đi ném ra ngoài đi một s á t na lá liêu hóa làm một đầu lục s ắ c thuyền nhỏ t r ầ n cần một bước bước đi lên lâu cận thần nhìn ra được nay một mảnh lá liêu biến thành thuyền nhỏ không phải đơn giản một mảnh lá liễu mà là một mảnh vẽ đầy phù văn lá liễu lâu cận thần cũng vừa xài bước bên trên kia liễu diệp chu liễu đúng là cước cơ t r ầ n cần nhìn một chút lâu cận thần hắn chỉ cảm thấy liễu diệp chu bên trên pháp thuật lại có tán loạn cảm giác nếu không phải hắn kịp thời dùng pháp lực duy trì đấy này liễu diệp chu đều muốn một lần nữa hóa thành lá liễu t r ầ n cần đứng tại thuyền đầu lâu cận thần đứng tại thuyền môi thuyền cũng không phải là thuận nước sông chạy xuống ngược lại hướng phía trong núi mà đi như muốn hướng đầu nguồn mà đi lâu cận thần cũng không biết t r ầ n cần muốn làm sao nhập tâm thế t r ầ n cần lái lá liễu thuyền n ị c h nước sông mà lên chỉ gặp hắn từ bảo nang bên trong suất ra một cái màu đen bình nhỏ từ đó huy sài ra một mảnh cho bụi những cái kia cho ở trong hư không phiếu tán trong mắt một mảnh sương mù.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 có được cái thể thấy được một cái bên đỏ, từ đấy nhưng đấy đỏ, bên lâu ê n tinh. bờ. Lam l cận thân n g h ỉ hoặc âm thế vì sao lại có tỉnh thân đây lam tỉnh là âm thế bên trong một loại âm thú thần nhiều năm chiếm cứ tại trên một ngọn núi ngủ say mà lam tinh là thần trên người hoa văn tại thần đi ngủ thời điểm nó trên thân như ngôi sao hoa văn liền sẽ lấp lóe mà nếu như không có nhìn thấy lam t i n h lấp lánh thì biểu thị thần đã tỉnh lúc này không thể lại lên bỏ nếu không sẽ trở thành đối phương đồ ăn trần cần nói đã như vậy h u n g hiểm vì sao muốn từ nơi này lên bờ đây lâu cận thân hỏi địa phương khác cũng đồng dạng hưng hiểm nhưng là tiền nhân chỉ ở đây tu một cái lên bờ bên đỏ đi địa phương khác cho dù là lên bờ cũng không có địa đồ phương hướng ngược lại càng nguy hiểm t r â n cần nói lá liêu thuyền tại nước sông ngược lên rất nhanh lâu cận thần đứng tại thuyền đôi nhìn thấy âm chầm trong nước sông có tóc lật lên hướng phía lá liêu thuyền quân quân tới lâu cận thần kiếm tay phải vung lên một mảnh mặt trời quan g mang rơi vào những cái kia trên tóc tóc nhanh chóng thiêu đốt giống như là bị đau vội vàng lùi về đến trong nước ngay sau đó lâu cận thần nhìn thấy một cái sắc mặt tái nhọt người n ô đầu ra chân cần cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Thuyền nhỏ hành xử nhanh chóng. lâu cận thần thấy cảnh này ngược lại là cảm thấy trần cận chuẩn bị sung túc lại cảm thấy thu thiền học cùng không hổ là đại tô môn đối với âm thế hiểu rõ quả nhiên rất nhiều lá liêu thuyền đi rất nhanh chỉ chốc lát sau lâu cận thần liền nhìn thấy phải bờ âm vụ bên trong có một chút điểm lam quang lấp lóe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 khi lâu cận thần xuất hiện thời điểm hắn cũng nhìn về phía lâu cận thần cùng chân cận trong hai mắt có sâu kín ánh lửa lõe lên một cái lâu cận thần chỉ cảm thấy có một cô lực lượng muốn xuyên tấu h mình phát nghiệm muốn nhìn rõ tự thân bản chất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 chớ nói chỉ là nhìn cái này làm tỉnh rắn chỉ thấy thần bản tại núi trụ bên trên không gặp đầu không thấy bôi chân cần bắt đầu quay người thuận chân núi mà đi chân núi cũng không có đường nhưng là hai người là linh thể tự nhiên cũng không quan tâm có đường hay không đột nhiên từ kia trong núi chui ra một sợi hát vụ như rắn đồng dạng hướng phía lâu cận thần thần n i ệ m quân lên tới mới khẽ rửa gần liền bị thiêu đốt mà lâu cận thần cảm nhận được một cô âm tả chi khí tại tán loạn lâu cận thần tại cái này một mảnh hữu ám bên trong phá lệ bắt mắt cho nên hắn rất nhanh lại bị tập kích, kích. lần này tập kích lâu cận thần chính là vọn tới cùng loại với thổ cóc đồ vật nho nhỏ móng tay lớn như vậy một nhóm lớn hướng phía lâu cận thần trên thân nhảy đến bọn chúng giống là căn bản cũng không biết cái gì gọi là nguy hiểm nào vào lâu cận thần trên thân tại rơi vào lâu cận thần trên thân thời điểm nhanh chóng bị đốt cháy nhưng là tại chưa hoàn toàn bị đốt sạch trong nháy mắt đó lâu cận thần có thể từ kia thổ cóc trên thân cảm nhận được xâm lược tả tính đây là âm phủ thổ cóc nếu là có âm thần bị nó c n lên sẽ từ từ bị trói buộc tại cái này có thể nội rốt cuộc không thể quay về dương thế trần c ầ n nói rất nhiều âm thần xuất du cái này âm phủ dính độ không sạch sẽ mang về cũng thường thường sẽ xuất hiện âm thần cùng thân thể khó lấy cân đối kết quả trần cần, cần, cần kêu cẩn thần một cây h t cấm u cẩn thần t đi ạ dù cùng mặc trên người pháp ý nghĩa để khí tức của hắn không có chút nào tiết ra ngoài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 từ cái này bên ngoài chúng ta cũng nhìn cũng không được gì lâu cận thần nói đứng tại cái này bên ngoài nhìn bên trong đúng là một mảnh ý mắng một điểm thanh â m cũng không có hai người hướng phía kia trong thôn mà đi l à n g có một cái thấp bé thổ tường đ â y theo lâu cận thần cái gì cũng không phòng được đại khái là một loại địa bàn biểu thị công khai đi có một cái cửa vào hai người từ kia cửa vào đi vào tiến vào bên trong một s á t na lâu cận thần phát hiện đuổi theo mình những cái kia quỵ điệp liền không dám vào đến cửa vào có một cây cao cao đứng thẳng cây gỗ treo một chiếc đèn trước đó nơi xa nhìn không ra đi được gần mới phát hiện kia là treo một cái k h ỏ đầu lâu kia khác diễm, người hỏa lam. trong trong đến. đó đầu Đầu Có màu là l xứ âm u kia thế à hô linh ê n n một câu ó ư vậy thanh ớ i Đương n i điệu khoái, ê n nó âm m cổ g t e o nồng đầm cầu âm theo trong đầu lâu la lên, làm bên nó sợ s ắ cùng hỏa diễm cũng tôn lên. Âm linh thanh âm, cùng nhục thân kêu đi ra thanh âm lại hoàn toàn khác biệt là một loại chấn động giống như là một loại sóng âm lâu cận thần cùng trần cận cũng nghe được trong làng âm linh đại khái cũng nghe được đi vào về sau liền nhìn có khách sạn có trà phô có ăn thị phô có thức ăn chay phô hương ăn phô còn có một số cổ quái cửa hàng t h như một chút trừ huế cửa hàng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 cần thành tâm đối nó tiến hành cấu trúc đối phương thế mà mở miệng muốn ba mươi chi tiền hương hỏa cái này giá tiền quá đắt chân cần giới dù đối phương cũng không thể thấy rõ ràng hắn hình dạng nhưng lại có thể nhìn thấy một vòng cái bóng nhàn nhạt, nhạt các hạ giá cả không khỏi quá cao đi chân cần nói cái này cũng không cao gần nhất người tới nơi này nhiều dẫn đường người đều chết ba người đây chính là bán mạng việc cần làm ba mươi chi tiền hương hỏa một chút cũng không nhiều lâu cận thần nhìn xem chân cần hắn không có cách nào phát biểu ý kiến ở trong đó quý nhất chính là kêu gương cần phương thức đặc thù chế thành ta chỗ này chỉ có hai mươi chỉ ngươi nếu là nguyện ý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 ma cô núi bị một đám yêu ma công phá sơn môn trong núi từ trưởng môn vương tiểu nghĩa cho tới nhập môn đệ tử không một may mắn thoát khỏi nghị không ra ngươi thế mà lấy âm thần trị thân còn sống ở cái này âm thế bên trong kia vương tiểu nghĩa chờ mặc t h ở dài một cái nói ra nghị không ra dương thế còn có người nhớ được tên của ta hổ thẹn vương trưởng môn mời đi trần cần cũng không nhận ra hắn nhưng là tại hắn trở thành thu thiên học cung đại giáo d ụ về sau tự nhiên đông châu các nơi phát sinh sự kiện lớn từ chuyên môn người chế thành công báo kiểu g á n g chính cho hắn nhìn trần nói xong liền từ trong bảo năng xuất ra một chỉ màu vàng hướng đến nhóm lửa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 nếu là đối phương không xâm lân cũng là t ô i nếu là muốn phạm người ta chúng ta xuất thủ không cần lưu t ì n h chân cần thở dài một tiếng nói ra cũng chỉ có thể như thế đúng lúc này một tiếng nở nở hờ vang lâu cận thần chỉ cảm thấy toàn bộ hư không đều tại chấn động trên người hắn hỏa diễm bị kích thích bay lên mà lên quay đầu chỉ thấy nơi xa có một cái âm thần tay trái cầm một cái t r u n g nhỏ tay phải cầm một cái truy nhỏ tại đợt chương hai trăm năm mươi năm nhất nghiệm hóa kim ô nay bất ngờ vang r ộ i tới bén nhọn tiếng trung không riêng gì chấn động tới lâu cận thần thân n i ệ m còn để trên người hắn hỏa diễm không bị khống chế phi dương nao tử bên trong lại có nhói nói h cảm giác nhưng là đồng thời trong lòng cũng của hắn bởi vậy mà sinh ra phẫn nộ mà hắn bị k i a tiếng chuông chấn động tới ngọn lửa trên người nhảy lên đúng là hóa thành từng cái tam túc kim ô mấy con tam túc kim ô bị q u á i nhiễu đằng sau kinh động bay mà tới sau đó chiều lấy q u á i n h u người trong của bọn họ bay n h à o mà đi tam túc kim ô vốn là lâu cận thần trong lòng thần thoại bên trong h u n g cẩm lấy long dao làm thức ăn ở thái dương bên trong như vậy h u n g cẩm tại lâu cận thần trong lòng h u y ệ n hóa mà ra há lại là đơn giản tri vật há lại là người bình thường đủ khả năng ngăn cản một cái kia đánh trong tay chuông nhỏ người tại đánh cái thứ hai thời điểm.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 trong tay trung truy đất. rơi nhỏ cùng nhỏ rơi xuống、đất. lâu cận thần, thần, thần t không, không không là không i p t h h quan trọng một chỉ bắn ra một sợi hỏa diễm cực nhanh mà ra hóa là một con tam t ú c kim ô rơi vào kia trung nhỏ cùng truy nhỏ bên trên bay lên nó đúng là đem kia trung nhỏ cùng truy nhỏ đều tông lấy sau đó nào vào lâu cận thần trong thân thể biến mất không thấy gì nữa chân cần ở phía trước dẫn đường lâu cận thần theo sát sau lưng hai người nhanh chóng biến mất tại trong núi trong sương mù cũng mượn trong núi tảng đá cùng địa hình che giấu thân hình lâu cận thần theo ở phía sau hắn lại có thể rất rõ ràng cảm giác được trong thân thể dị vật n g h i ệ m động ở giữa thân nhiệm rót vào trong đó hóa thành hỏa diễn bước h á y truy nhỏ cùng t r u n g nhỏ bên trong còn sót lại pháp nghiệm phát ra sau cùng tiêu gạo không đầy một lát kia truy nhỏ từ cùng t r u n g nhỏ liền tại cái hông của hắn hiện hóa ra ngoài trên đó có móng vuốt nắm lấy kia truy nhỏ cùng chung nhỏ cái này chung nhỏ cùng truy nhỏ đã bị hắn luận hóa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 lần này hắn tham gia cái này âm phụ tầm bảo hành động danh hiệu liền cứ gọi công dương đạo nhân kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến anh quỷ vô trí nhưng là bồi dưỡng anh quỷ người lại là có trí có lẽ người này cũng là hướng về phía trong táng linh sơn đồ vật mà tới giải tiên sinh nói vậy chúng ta làm sao bây giờ công dương đạo nhân hỏi bên cạnh giải tiên sinh cùng lần này hành động người đề xuất ngộng quân tử quan hệ rất thân mật cái này ngoại vi thủ vệ cũng là từ hắn toàn quyền phụ trách đ ã đối phương khả năng cũng là hướng về phía vật kia đến vậy chúng ta liền nhìn xem những tin đồn này bên trong hung ác tả tính anh quỷ đến tột cùng thế nào hắn sau khi nói xong còn nói thêm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 đúng là hóa là một m đầu đầu dê thân người quái vợt hắn đúng là nhào vào kia anh quỷ bậy trong một phát bắt được một con anh quỷ liền hướng miệng bên trong nhét miệng của hắn cực lớn giống như là cực đói đồng dạng một lần nhét bốn năm con anh quỷ ở trong miệng n g a i n g a i trực tiếp n u ố t xuống giống như c h â u ăn cỏ miệng luân u ố t bên kia chiêu hồn ma quân trên tay cờ phiên mở ra kia cờ phiên triển khai lại như màn trời đồng dạng đồng thời có tiếng chuông vang lên kia tiếng chuông một vang giải tiên sinh chỉ cảm thấy c h o n g váng cả đầu ó c đây là đ á hồn linh cái này chiêu hồn ma quân đáng sợ nhất chính là hắn hai kiện bảo vật đáng hồn, linh cùng chiêu hồn phiên. Đáng h ồ n l i mở đầu nhân h t n h nhìn lên thiên k h ô n g bầu trời nhìn thấy chính là một cái vòng xoáy một cái lối đi như muốn đem hắn cuốn vào trong đó hắn nhìn phía dưới chính ăn anh quý ăn quên cả trời đất công dương đạo nhân trong lòng hung hát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 cụ thể làm như thế nào gọi cũng không có một cái nói chuẩn xác nhưng là giải tiên sinh đem xưng là thi quỷ nó mặc dù là thi nhưng lại cực kỳ quỷ dị giải tiên sinh hoài n g h ỉ kỳ thật cái này thị quỷ chỉ là người khác âm thần cụ thể vật chứa cái này thị quỷ nhục thân bên trong còn có một cái âm thần hắn không biết mộng quân tử từ nơi nào tìm đến hai người kia vốn trong lòng còn cảm thấy kiên kỵ sợ bọn họ sẽ làm cái gì nhưng là bây giờ lại cảm thấy có bọn họ cũng là chuyện tốt cái này âm thế bên trong đúng là có như thế nhiều quỷ dị mà tồn tại cường đại cái kia chiêu hồn ma quân thế mà cũng xuất hiện ở đây giải tiên sinh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 ngay tại hắn cân nhắc những thứ này đầu chim nhân thân người đã bay vút lên nó thân ở không trùng giống như là d ư ơ n g cánh h ỏ a điệu hai tay triển khai như cánh phải cánh phía dưới là một thanh kiếm cánh trái phía dưới là một đoàn ngân huy đèn lồng hắn cảm thấy kia đèn lồng có một luồng khí tức thần bí giống như là mặt trăng bị hắn nắm ở trong tay đây là cái gì phát tượng vương kiều nghĩa thầm nghĩ bên cạnh bung dù trần cẩn cũng theo sát phía sau hắn cũng không nghĩ một người lưu tại nơi này hai người bọn họ vừa đi hắn đã cảm thấy trên đỉnh núi này nguy hiểm vô cùng tựa hồ những cái kia u ám trong hốc núi có vô số con mắt chính nhìn mình chằm chằm hắ hắn ó a hai sau, sau thành một tiến theo sát hai người về sau, mà sau khi h mà xương người mụ đầu về rời trong đi, kia h ố cảm núi, người ngầng lên, hắn anh trồng đứng hắn dưới mới có che c một một đám tử đầu đậy kêu phía dưới đứng dậy. Vừa quỷ dậy. thấy cái tia đầu chim nhân thân người phát ra kia một cỗ như mũi nhọn hỏa khí mặc dù cách xa mặc dù đối phương trên người ánh lửa cũng không thể chiếu sang cái này khe suối nhưng là hắn lại cảm giác đối phương hỏa diễm như mũi nhọn hắn cảm thấy mình không dạng này trốn tránh liền sẽ bị phát hiện lâu cận thần hung cầm hay không mang theo một táng lửa bé thấp trong động người nháy mắt phát hiện bởi vì bầu trời bên ngoài đột nhiên sáng rõ giống như là có mặt trời rơi vào âm phủ mấy người lập tức hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy một con h ỏ a d i ễ m thiêu đốt hung điệu bay thấp tại cửa hang rơi xuống đất một nháy mắt hóa thành đầu chim nhân thân tia đầu chim bên trên mọc ra kim sắc oan một đôi mắt hiện ra kim hồng chỉ s ắ c lộ ra vô biên hung ý giống như là mỗi người trong mắt hắn đều chỉ là đồ ăn mẫu quân tử trong lòng côn loạn tuyệt không có khả năng này là âm phủ h u n g vật chỉ có thể là dương gian người âm thần pháp tượng mà giải tiên sinh thì là lập tức minh mạch bởi vì hắn cảm thấy quen thuộc hỏa khí trước đó cầm trung đạo nhân chết địa phương liền có loại này nồng đậm hòa khí mẫu đại nhất định là hắn giết cầm trung đ giải tiên sinh lấy nói chuyện lui lại mấy bước đi tới mộng quân tử bên người hắn cảm thấy cửa hang ngọn lửa kia như thế để hắn có một loại như cắt thân cảm giác nguy hiểm người là ai mộng quân tử đi đến hai bước nên đón tiếp lấy lâu cẩn t h ầ n lại là ha ha cười một tiếng nói ra nghĩ không ra nơi này thế mà gặp gỡ quen vợ ư n g lâu cẩn t h ầ n nói quen vợ ư n g ánh mắt của những người khác lập tức rơi vào kia vợn ư g đen trên thân vợn ư g đen một đạo áo bảo màu xanh lam xấu xí ngũ quan lật ra m ũ i to lỗ sâu kín con mắt nhìn xem lâu cẩn thận nói ra ngươi biết lao phu viên tùng tiên sinh thật sự là quý vợn dễ quên thế mà nhanh như vậy liền quên ta sao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 vô luận là cái gì âm thần đều sẽ bị mình cái này b ổ một cái mà nhỏ tán thi quỷ bá đạo cho tới bây giờ đều là không khai không đỡ chính là nhỏ một chút đây là tự tin của hắn tự tin đến từ qua nhiều năm như vậy đánh giết đối thủ hắn nằm xuống một s á t na kế i quang đột nhiên hội tụ thành một đạo nồng đậm ngân quang mờ ức chân cần đây là muốn một kiểm mở ra thi quỷ người ý tứ nhưng mà đối phương có can đảm lộ lương ra tự nhiên là không sợ hãi ngay tại một kiếm này hướng xuống c h ạ m vạch thời điểm kia thì quỷ phát ra một tiếng kiểu giống như hổ l u ô lên chân cần chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm trợt văng lên cơ h ộ i là bản năng hướng lên trên l u ậ n lên kiếm trong tay thế liền đ o ạ n mất nhưng mà k i a thị quỷ tại thời khắc này lại như mẹo tại trần cần hướng lên trên l u ậ n lên thời điểm hắn lại cũng đi theo xoay người hướng đi lên giống như l i m i u bổ nào h kinh bay chim đồng dạng nguy hiểm tới người trần cần kiếm trong tay hướng phía dưới ngay cả đâm hai kiếm miệng bên trong đồng thời hô kiếm đâm nam bắc hai kiếm vừa vặn kẻ trước người sau đâm vào thi quỷ trên tay hai tay của hắn như màu đèn câu sắt dị vãng vô luận dính lấy cái gì đều có thể đem câu bắt lấy mà ở bị hai kiếm điểm tại trên ngón tay về sau lại không có thể đem kiếm của đối phương bắt lấy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 trần cẩn mới đầu cũng không có nói hắn là thu tiền h học cung nhưng là nói học cung hai chữ mọi người ngay lập tức liên tưởng đến thu tiền h học cung bởi vì cũng chỉ có thu thiền tiền h học cung tiền b ố i mới có thể có bản sự này ở đây thành lập một cái này m í c h họa càng không nói đ ê n thị quỷ nói đối phương thu tiền h học cung thời điểm trần cẩn cũng không có phủ nhận ngược lại là thừa nhận m ộ n g quân tử cảm thấy trần cẩn c ù n g tê hát quỷ khả năng còn có thể tái đấu một đoạn thời gian nhưng nếu là muốn đánh lén trần cẩn lại cũng không dễ dàng hắn nhìn ra trần cẩn có một môn l u ậ pháp ẩn hiện vô phương cho dù là lâu cận thần đều cảm thấy kinh ngạc bởi vì trần cẩn đối với cựa tự pháp ứng dụng thoát ly tưởng tượng của hắn nhìn trong chốc lát về sau hắn mơ hồ cảm thấy trần cần đem cái này cửa tự pháp cùng b á t quái kết hợp lại cùng nhau hình thành một loại b á t quái chỉ môn cảm giác thị quỷ đã bị hắn vây ở kia b á t quái chỉ môn bên trong lâu cẩn t h ầ n có thể khẳng định trần cần cái pháp môn này tuyệt đối không chỉ có là dùng để na di phương vị càng có thể là một loại cực kỳ cao minh khốn người chi pháp có chút cùng loại với cái kia cửa tự pháp người sáng lập tuân sư chung khốn người phòng bất quá trần cần hiển nhiên ứng dụng càng tốt hơn không còn câu nệ tại địa hình pháp trận hắn nhìn thấy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 hắn phát phát hiện mình không nhìn thấy những người khác trong mắt của hắn đủ khả năng nhìn thấy chỉ có tầng tầng thần bí không gian chẳng biết lúc nào trần c ẩ n đã biến mất hắn ngẩng đầu nhìn xem từng đạo ánh sáng trói mắt hình thành từng đạo cửa đem hắn thật chặt b a o khỏa hắn đột nhiên sinh ra một k i a dự cảm không tốt hắn cảm thấy mình khả năng bị khống trụ mà người bên ngoài đột nhiên phát hiện nguyên bản còn chiến đấu cực kỳ kịch liệt hai người đột nhiên càng lúc càng m ở nhạt thẳng đến biến mất chỉ có cái chỗ kia lưu xuống một đoàn v ẹ nước sèn sẹt hư không mẫu quân tử trong lòng hơi động đột nhiên lấy tay hướng phía kia một mảnh sèn sẹt giống như là dòng từ trong hư vô nhô ra c h à o đến muốn phá vỡ hết thảy hắn phát giác được thị quỷ khả năng bị khống trụ cho nên hắn nghĩ từ bên ngoài phá vỡ t r ợ th ê hát quỷ thoát khốn sở dĩ không có nghĩ qua này sẽ là thị quỷ pháp thuật là bởi vì hắn hiểu rất rõ thị quỷ am hiểu đón đánh cứng rắn tiến cận chiên bị hắn tấn công đến n ô n thần không có một cái có kết cục tốt nó th ê hát quỷ chỉ thân càng không sợ pháp thuật cho dù là kiếm khí rơi nó thân cũng khó thương căn bản phần lớn thời gian kiếm khí rơi nó thân liền bị hai tay của hắn bắt trôi ở đây cũng là hắn sẽ tìm cái này thị quỷ cùng một chỗ hạ âm thế nguyên nhân chỉ là hắn không nghĩ tới th thắc quỷ thế mà bị cái này thu thiền học cung đại giáo dục cho vệ khốn thu thiền học cung quả nhiên danh bất hư truyền cho nên hắn xuất thủ chỉ là hắn mới vừa ra tay liền có một vệ h ỏ a diễm hồ quang chém bay mà ra móng vuốt cùng kiếm quang đụng vào nhau hắn chỉ cảm thấy long c h ả o phía trên truyền đến kịch liệt đau nhức lập tức rụt trở về trong lòng của hắn kinh hãi kia long c h ả o cũng không phải bình thường long c h ả o mà là hắn mới ngộ được một đạo pháp tên là huyền long tham c h ả o đây là hắn quan sát một bức t ư ợ n g cổ bích họa bên trên một đầu dấu tại trong vực sâu rồng dơ vớt mà ra ngộ ra đến từ ngộ ra cái này huyền long tham trào về sau chưa hề từng có thất thủ qua vô luận đối phương là âm thần vẫn là cực nhanh như lưu quan g k i ế m khí tại hắn long t r ả o phía dưới đều có thể bắt lấy nhưng là bây giờ thế mà bị đối phương một đạo kiếm quan g chặn lại các hạ nếu là muốn động thủ làm gì tìm bọn hắn ta không phải ở đây sao lâu cận thần một bước tiến lên đúng là có phong r ũ n g động hai tay của hắn k h ẽ n h n ế t dường như triển khai hai cánh muốn lao kích hung cầm các hạ pháp tượng xâm nghiêm mà h u n g lệ chắc hẳn sẽ không là hạ người vô danh không biết có thể cáo chi tính danh mộng quân tử nói muốn chiến liền chiến như thế thời điểm còn ở nơi này chiêm chết hỏi tính danh là sợ sao lâu cận thần hỏi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 hắn âm thần chi thân nháy mắt băng tán đúng là hóa thành một mảnh xương mù ánh sáng giải tiên sinh lập tức minh bạch Ngọc lao đại rốt cục dùng ra hắn giữ nhà bản sự ác ngọc ngàn năm Ngọc quân tử sở dĩ sẽ gọi Ngọc quân tử là bởi vì cả người bản sự đều ở chỗ một n g ọ chữ c hắn thường nói một câu nói người đi tại thế như đi tại ngọc bên trong mà trong ngọc hắn tự nhiên là bất tử trong cái sơn động này tất cả mọi người bị trùn nhập trong đó chỉ một nháy mắt liền cảm giác hư không mở rộng vô số lần vương tiểu nghĩa đi theo lâu cận thân bọn hắn phía sau cũng không có c h ứ n qua bị trùn nhập cái này một mảnh trong mậu cảnh hắn nhìn đến đỉnh đầu một con ba chân đại hung điệu tại t r o n g cao không xoay quanh mà đại điệu bên trên đất cầm nghìn dặm một mảnh lửa nóng đúng lúc này hắn nhìn thấy một tên chẳng h á n tay cầm một cây cung lớn chỉ vào bầu trời tam túc điệu nói ra ngươi cái này tam túc điệu cả n g à y tại vùng này bồi hồi không đi khiến cho nơi này sơn hà khô cạn mọi người không cách nào sinh hoạt ta hôm nay muốn vì dân trừ hại đại hắn kia nói xong leo lên một toàn núi cao kéo ra dây c u n g sau đó một vòng quang huy chỉ lên trời cực nhanh mà đi trên trời lượn vòng lấy hung cẩm trên thân lửa sáng lần lánh sau đó bọn hắn nghe tới đỉnh một tiếng ngay sau đó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 những cái kêu hỏa diễm t ừ trên người hắn bay ra hắn vô cùng lo lắng bởi vì hắn biết lâu cận thần chết rồi hắn cũng sống không được tại mộng cảnh của người khác bên trong hắn không chỗ ẩn trốn lại là một đạo điện quang rơi xuống vê anh ba lôi điện nhất đạo so một đạo nặng trong bầu trời hung cầm phát ra một tiếng không rõ ý nghĩa kêu to đón tia lôi điện mà đi lôi điện lại một lần nữa rơi ở trên người hắn ánh lửa n ổ tan sau đó hắn nhìn kêu hung cầm trên thân hỏa diễm chi lông đã chọc trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút lại một tia chớp rơi xuống hắn lại là nghe tới một tiếng không rõ ý nghĩa sợ hãi thản phục sau đó hắn nhìn thấy không cầm thế mà biến thành một cái hoàn toàn người chỉ thấy người kia run run thân thể nói ra nguyên lai、like, người cần độ lôi kép sao vương tiểu nghĩa không rõ hắn nói là có ý gì chỉ gặp hắn cầm trong tay ngân huy đèn lồng hướng bầu trời ném đi k i a đèn lồng bay về phía không t r u n g đúng là hóa thành một vần g minh n g u y ệ n chiếu sáng cái này đèn kịt một màu đại địa cùng cái này đại địa bên trên thành a nhờ trăng ngân huy như xương một người trong đó rơi vào đầu tường vóc người thon dài quần áo lại cũng rõ ràng hiện hiện đại bao bồng b ề n tóc bực lại cầm bảo kiếm nhìn xem trong thành chương hai trăm năm mươi tám giữa tháng kiếm tên người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 đứng từ một nơi bí mật gần đó vượn đen cảm xúc chập t r ù n g hắn nghĩ tới người này có phải hay không là lâu cận thần nhưng lại không dám xác định dù sao lâu cận thần trong lòng của hắn là tu luyện khí đạo là hái luyện nhật n g u y ệ t mà tu hành nhưng là trước kia lâu cận thần một thân p h á p tướng lại là đầu chim nhân thân để hắn khó xác định mà bây giờ lâu cận thần chân chính bản tướng hiện lộ ra hắn cũng minh bạch nguyên lai vừa rồi lâu cận thần trên thân là có vấn đề mà hiện ở trên người hắn vấn đề ngược lại là bị kia lôi đình trò đánh tan dẫu tại một chỗ khác trong bóng tối dài tiên sinh lúc này hai mắt chừng lớn chỉ cảm thấy đứng tại đầu tường chống kiếm mà đứng người đã có m ộ trước loại lại loại phong, phiêu giật tiên phong, lại có một có ộ một mộng đột n chấn này mảnh cảnh. Hắn nhiên g dai cái bá áp đạo ý vị cảm thấy, ờ i này v、so、đó, đó một cái kia đại hán cùng phía sau lôi đình đều là y theo người này trong lòng e ngại chỉ niệm mà biến hóa ra nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện giấc mộng của mình căn bản là không cách nào soi sáng ra đối phương cái khác bất kỳ tâm tình gì t h ư ợ n như cái kia thiên không sáng trong minh n g u y ệ n thiên hạ n g u y ệ n trên đất người giống như một thể rất có một loại âm dương tương tế thủy hỏa tương hợp huyền diệu hắn dự cảm thấy mình nhưng có thể gặp được một cái khó lường đại nhân vật lúc này trong hai của bọn hắn cũng nghe được đầu tường người nói nơi đây mộng cảnh huyền diệu để lâu mộ được ích lợi không nhỏ lâu mộ cũng có kiếm pháp một thước mời chư vị đánh giá chỉ thấy đứng ở nơi đó lâu c ẩ thần tay tại thân kiếm một vòng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 ngộ quân tử chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh sáng tỏ ngộng cảnh của hắn nháy mắt bị vạch phá tựa như là kiếm sẹt qua một khối màu đen màn sân khấu hắn âm thần phảng phất đều muốn bị xé rách nói nói s ô n g lên đầu trốn đây là hắn lúc này ý niệm duy nhất vương tiểu nghĩa chỉ cảm thấy hắc á m phá toái nháy mắt ánh trăng như chạy xiết văng khắp nơi mánh liệt giải tiên sinh đối mặt với kia sông tới n g u y ệ t hoa kiếm quang trong tay hai viên kiếm vởn quanh bay múa hậu thần nhưng mà hắn lại từ kia một mảnh p â n loạn nguyễn hoa kiếm quang chi bên trong nhìn thấy có một cái bóng người nhàn nhạt, nhạt cầm kiếm hướng phía mình một đ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 hắn mang theo một đám vượn tại các núi lớn lang thang lại nhiều lần bị suốt đổi không chỗ dung thân cuối cùng thân bất do kỳ lang thang đến kia đông châu cùng t r ú n g châu chỗ giao giới viên hạ bên trong đặt chân mà tại trong quá trình này hắn nhiều lần nguy hiểm nhưng cũng có mấy lần kỳ ngộ đúng là thu hoạch được mấy loại truyền thừa nó bên trong một cái là bí t h ự c đạo còn có một cái là vũ hóa đạo mà cái này vũ hóa đạo thì là quan tưởng ma viên cái này cùng hắn bản tướng tương hợp mà hắn thông qua bí t h ự c đạo ma viên quan t ư ở n g pháp lại kết hợp diêm la đạo bên trong tàu âm nhân đúng là cho hắn lục lọi ra một con đường tại vực sâu trong hạc cốc hắn có một cái đáng sợ danh hiệu ma quỷ viên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 có cửa, một cái bung dù người từ đó một một thanh xuất thanh từ đạo hiện, như không quang quang ra, bung người bước lâu à là người khác, chính là Trần Cẩn. khác, l cận thần cười hắn nhìn thấy trần cẩn đem cửa tự pháp có thể ứng dụng tốt như vậy liền có thể khẳng định cái k i a thi quỷ tuyệt đối không phải là trần cẩn đối thủ cho dù là trần cẩn bắt không được hắn cũng có thể toàn thân trở ra tam đệ ngươi pháp thân đã khôi phục rồi trần cẩn cao hứng hỏi hắn biết rõ lâu cận thần trước đó pháp thân là dạng như vậy sao xảy ra vấn đề lâu cận thần cười nói độ một trật tiếp tâm tư thanh minh không ít t i ê thi quỷ đâu t i ê thi quỷ tuy bị ta giết nhưng là trong đó âm thần lại trốn đi trần cẩn nói trốn liền trốn thiên trường đ ị a cửu chắc chắn sẽ có thời điểm gặp lại lâu cận thần nói vương tiểu nghĩa chỉ cảm thấy lâu cận thần nói cực kỳ đại khí thiên trường đ ị a cửu kiểu, kiểu gì cũng sẽ gặp lại đó không phải là nói mình có thể sống thật lâu sau cùng thiên địa so tuổi thọ trần c ầ n nhẹ gật đầu nói ra tam đệ ngươi một người chiến ba người lại đại thắng đáng tiếc ta chưa thể nhìn thấy tam đệ tuyệt diệu kiếm pháp ha ha có cơ hội để ngươi xem một chút lâu cận thần nói ra ngươi xem trước một chút này hòa bích trần cần đi qua nhìn cẩn thận quan sát nhìn xem ở giữa kêu bảy biện quan tài quan tài chung quanh đường v â n giống như là giữa thiên địa khí vận t ạ i quan tài chung quanh bệnh mà cái này một mảnh núi địa thế thì là tất cả linh cơ đều hội tụ ở cái này trong động nếu như ta không có đón sai nay họa bích hẳn là thu thiền học cung một vị sơn trưởng sở kiến trần cần nói a có cái gì căn cứ sao lâu cẩn thận nói chúng ta thu thiền học cung lịch đại sơn trưởng cũng sẽ ở tảng tư lâu lưu lại một bản mình chuyện ký ta xem qua có một vị sơn trưởng hắn chuyện ký bên trong liền có nói hắn có một lần ra ngoài tìm u tìm được một mảnh di tích cổ trong đó di tích cổ bên trong có một mặt tướng bích trên vách tường có một mảnh điêu khắc họa sinh động như thật giống như kính chiêu có thể nhấp chiếu gần họa hết thảy hắn từng tiến vào bên trong phản phất đến một cái thế giới khác hắn đem xưng là hoa bích cùng phổ thông bích họa phân chia hắn xác định k i ê u hoa bích nhưng thật ra là tạo dựng một cái tiểu thiên thế kỳ hợi tại đại thiên bên trong lấy ra một khối tiểu thiên địa hình thành như vậy một cái giam cầm tiểu thiên thế giới vị tia sơn chừng nói dạng này bích họa có thể làm bế quan tính tu tuyệt diệu chỉ điện h ư n g là nếu vì mùa mạ chết cũng vì một hoa cảnh chính là mỹ diệu sự tình mà lại ngươi nhìn nơi này có một nhóm nhỏ bé chữ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 một người trung niên ôm lão nhân này lo lắng hỏi Á á á. Á á a đông châu một vị cầm kiếm luyện khí sĩ giết ta -a. vị này ngộng quân tử tại các đệ tử các loại linh đan r ư ợ u dược cứu chữa phía dưới kiên trì một tháng cuối cùng vẫn là âm thần bay ra âm thần tản vào cái này một mảnh vọng lâm bên trong hóa thành vô số ác ngộng u á i vật l à ai đến tột cùng là a z sư phụ một vị khí tức cường đại tu sĩ ánh mắt như có khói đen tại vận chuyển đông châu cầm kiếm luyện khí sĩ la ai đây là vọng lâm bên trong vọng phái các tu sĩ nghi vấn trong lòng viên tùng từ âm thế bên trong chui da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 mà trần cẩn đối với người giấy trường khống cũng theo người giấy ướt đấm mà bắt đầu biến mất người giấy nhanh chóng hòa tan sùi lơ trên mặt đất trần cẩn đột nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông hắn cảm thấy có một cố lực lượng kỳ dị xâm lấn mình âm thần hắn p h ả n phất nhìn thấy mình giống n tia người giấy đồng dạng hòa tan sùi lơ cho dù là hắn chống đỡ thanh này hộ pháp dù mặc pháp ý ỉa cũng vẫn không có ngăn trở cái này một cố lực lượng lực lượng kia thông qua người giấy cùng hắn ở giữa kia một tia yếu h t liên hệ tại hắn nghĩ lại nhiều cảm thụ một chút trong vách họa tình hữu lúc cũng đã xâm nhiễm hắn â m thần hắn tại thời khắc này đồng thời hắn muốn rút kiếm ra đến hắn tu hành kiếm pháp gọi trảm tuệ kiếm pháp cái này kiếm pháp chỗ đặc biệt đem người cùng những sinh linh khác ở giữa liên hệ nhìn xem là linh tuệ hiệu nhau liền như mưa gió gặp nhau như hạt giống rơi vào thổ nhuận bên trong là hết thẹn vọng từ huyễn đến thật bắt đầu cho nên đúng lúc này trong hai của hắn nghe tới một vòng nhàn nhạt kiếm ngân vang âm thanh tùy theo hắn âm thần từ cái này ám trầm cảm giác bên trong có một vệ ánh sáng sáng mở ra loại này c u ấ n quanh lấy mình thể xác tinh thần ở mức hối cùng chắt chặt tám kia quang như nguyện quang sáng trong như có một vệ ánh trăng trên chín tầng trời tân mây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 luôn nghĩ trước đó trong giấc kia, lâu nghĩ trong mộng cận thần một kiểm mở mộng cảnh cường đại cùng giấc trước một đó đại đạo. kia, kiểm mở bá vương trưởng môn nếu là trong lòng có k i ê n kỵ không bằng trở về không cần cùng chúng ta ở đây mạo hiểm nói đến nếu là thật sự gặp gỡ nguy hiểm chỉ sợ ta cũng không cách nào chăm sóc được vương trưởng môn lâu cận thần nói vương tiểu nghĩa nghe xong cảm thấy có đạo lý mình hẳn là trở về không nên tham dự dạng này sự tình bên trong ở đây mình có thể là dính lấy liền chết kể cận liền tổn thương căn bản chính là bất lực dây r ủ cùng phản kháng chỉ là vừa mới hắn không nghĩ tới muốn đi là bởi vì sợ tự mình biết chuyện hai người đối phương sẽ không để mình rời đi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 sau đó nhìn thật sâu một chút trong vách họa thạch quan sau đó hai người ra khỏi sơn động liên t i bọn hắn ra sơn động về sau kia trong vách họa quan tài đột nhiên động giống là có người từ bên trong đỉnh nắp quan tài nắp quan tài về sau rời t i ê n tĩnh trong sơn động vang lên thạch quan cái nắp lui về phía sau tiếng ma sát giang g i á c giang g i á c một cái tay từ đó nhô ra tới tay kia đen nhánh là không biết chết bao nhiêu năm thi thể chỉ thủ nhưng lại ở mức tay kia chậm rãi đẩy mở quan tài sau đó từ bên trong leo ra khi hắn từ trong quan tài thò đầu ra thời điểm có thể nhìn thấy hắn có một đôi tinh hồng con mắt một đầu tiểu tủy tóc Cắp của mắt hắn nhìn bên n họa bích xem g o đi Vương nghĩa Kiểu m ở trong đ núi g ngoài n này có một loại rét lạnh cảm giác đột nhiên trong bóng tối có một đoàn bóng tối hướng trên người hắn bổ một cái hắn trở tay không kịp bị nhào vừa vặn hắn chỉ cảm thấy một cỗ u lãnh xâm nhập trên người mình đang muốn dây r u ộ n trong thai nghe tới tiếng trung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 cái này mười hai người được xưng là mã thị mười hai hùng mỗi người đứng ở nơi đó đều là bày biện gia quái dị chi tượng mã gia tu chính là vũ hóa pháp quan tưởng chính là âm linh tại bọn hắn mã gia ra chuyến pháp thư tròng mỗi người âm hồn đều có thể hóa thành âm linh trở thành âm linh về sau liền là chân chính âm thế sinh linh l h ụ c thân bất quá là nghỉ ngơi khách sạn chỉ có âm thế mới là bọn hắn b ạ i săn bọn hắn thông qua bí thực c h i pháp cùng vũ hóa quan tưởng pháp kết hợp rất sớm đã có thể nhập âm thế âm hồn tại âm thế bên trong du đãng sẽ để cho âm hồn nhiễm âm thế trong hư không đạt tính hoặc là săn mùi một chút âm thế bên trong nhỏ yếu linh thể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 mã tam gia nói thắng linh sơn chỗ kia h u n g đ i ệ m vì cái gì đến đó có mã thị thành viên hỏi bởi vì ta tại âm phủ săn mồi một đầu âm quỷ thời điểm thu hoạch được táng linh sơn bên trong có dị tượng xuất hiện tin tức trước đây ít năm kiếm linh sơn bên trong xuất hiện dị tượng nghe nói kia dị tượng bên trong thai ngén một kiện bảo vật cũng chính là cái này dựng dục một kiện bảo vật đem lập phái ngàn nằm kiếm linh sơn đ u hủy hiện tại táng linh sơn bên trong lại dị tượng xuất hiện có lẽ cũng dựng dục dị bảo dương thế bên trong bảo vật chúng ta khó mà thu hoạch được nhưng âm thế lại là chúng ta quen thuộc địa phương cũng không có cái gì người biết cho nên lần này ta để mã tuyên đi xem một chút đến cùng có phải hay không như thế nếu thật là như thế chúng ta liền cùng đi chỉ là hiện tại mã tuyên chết rồi nhưng là chúng ta vẫn mau mau đến xem mã tam gia nói ra mà lại ta nghe nói dị tượng xuất hiện không chỉ có là có dị bảo nó dị tượng quan h ò a đối với tu hành cũng đặc biệt có lợi thậm chí có phá cảnh chỉ diệu nghe nói lúc ấy tham dự tranh đoạn kiếm linh sơn dị bảo người chỉ cần là chưa chết người t h a m qua kia dị tượng chỉ quan g về sau đều có đột phá hắn nói giật nhiều nghe nói không có một kiện chứng thực nhưng là tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng bởi vì vì bọn họ cũng đều biết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 từng có người phản đối hắn bị hắn c a i c h á n con mắt nhìn chăm chú lên liền không n ú c n í c h được sau đó bị hắn từng đao từng đao mở ra âm thần trị thân an sau một cách giờ mã ra mười hai hùng lần nữa tụ tại cái này trong đường tại cái này trong đường có một khối sân vườn nhỏ sân vườn vương vức bên trong có nước nước u ám bên trong bước lên âm khí đây là mã ra thông âm hổ là mã ra lập ra gốc d ễ mã tam gia xuất ra một con tối tăng thuyền b u ờ n g hướng phía giếng trên mặt nước ném đi trước một bước phóng ra hóa thành linh quang chui vào kia thuyền bùng trên mã thị bên trong người cũng từng cái hóa thành linh quang chui vào trong thuyền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 chính như một đoá hoa mở tại một mảnh thanh t h ả o t r ò n lại tản ra hư khí kia là phi thường dễ thấy kia một chùm sáng là từ dưới đất phát ra phía dưới nhỏ đến phía trên lại tản ra lâu cận thần cùng trần cận hai người đứng tại trên một đỉnh núi nhìn xem nguồn sáng kia chỗ sâu có gào thét vang lên có âm phủ quái thú xuất hiện ra tại đó hoặc là dị tượng hoặc dị bảo sinh chỗ tật có dị thú thủ hộ đúng lúc này lâu cận thần đột nhiên bay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại hắn nhìn hướng lên bầu trời âm vụ chỉ thấy âm vụ trồng đúng là có hai điểm lồng đậm màu làm tỉnh quang đang phi đột mang theo một mảnh ấm p o n g thấy rõ ràng về sau chỉ thấy âm vụ trong to lớn thần rắn như núi tại thiên không c h ậ m trùng bay v ú t lên đúng là lam tỉnh xà lâu cận thần kinh ngạc nói chân cần lúc này cũng nhìn thấy nói ra lam tỉnh xà thế mà đến kia lam tinh xà tỉnh cũng tới nơi này nhìn tới đây thật sự có dị bảo xuất thế lâu cận thần nói đúng vậy à ta cũng chỉ là nhìn thấy trong sách có nói năm mới giao thế thời điểm cái này táng linh sơn bên trong có một ngụm âm tuyền sẽ có ngắn ngủi âm cực dương sinh cơ hội xuất hiện không nghĩ tới thế mà lại có dị tượng như thế chân cần nói thiên đ i ệ biến thiên linh cơ sinh sôi hết thệ đều là duyên phận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 lâu cận t h ầ n đột nhiên nói chân cận tại cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm ngừng lại làm sao chân cận hỏi ta đột nhiên sinh ra một chút ý nghĩ cảm thấy mọi người giống như là bị hấp dẫn ra thú loại cảm giác này không tốt lắm lâu cận t h ầ n nói chuyện chân cận trong lòng liền cũng hình như có một g i â y cùng bị kích thích chúng ta tu hành đến cảnh giới như thế một chút suy nghĩ liền có thể gọi là ở sâu trong nội tâm cảnh cáo chân cận nói người tu vi cao hơn ta lại vừa mới thoát khỏi trên tu hành bối rối là thân n i ệ m nhất là thanh minh thời điểm ngươi sinh ra ý nghĩ này đó chính là ngươi nội tâm đang nhắc nhở ngươi chân cận nói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 trần c ẩ n nói ta cũng như thế lâu cận t h â n nói kỳ thật hắn so với trần cẩn đến muốn càng thêm nồng đậm bởi vì tu vi của hắn cao cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng hắn trong mơ hồ thế mà từ kia quang hoa bên trong nhìn thấy một gốc dây h ồ lô h ồ lô kia dây leo phía trên kết lấy mấy cái h ồ lô thấy không rõ lắm nhưng là trong đó có một cái kim h ồ lô lại rõ ràng tán phát ra quả mang tựa hồ tại đối với hắn tiến hành la lên cái này khiến hắn tâm càng là lòng n g ớ ngáy khó nhịp nhưng là hắn lại càng thêm minh mạch đây là một loại vô hình rụt h o c hàng phục bản tâm cũng là một loại tu hành hết thể ngoại vật cũng không bằng tự thân tu hành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 âm dương tương hợp có lớn tiền đồ hắn vốn là dương thế người lại tại âm phủ săn thức ăn hùng tráng âm hồn hồi dương thế âm hồn hóa âm thần theo âm thế những cái kia trong linh thể thu hoạch được quá nhiều pháp thuật hắn cái này một tòa thuyền bường chính là thải âm thế bên trong một loại đằng một luyện chế m à thành thuyền sông pha âm dương giới hạn phảng phất xuyên qua thâm t r ầ m nước biển khi mã tam ra đội l u thuyền từ trong hư vô chui ra thời điểm đúng là lập tức biến to lớn kia buồm bên trên phủ văn như tinh quang lửng lánh có gió thổi tới phồng lên cánh bường trưởng bường t h ế n mã tam ra hô to cánh buồm tại âm phong trong p h ư n g lên hướng phía táng linh Sơn phương tiến về phía trước.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 đây mới thực sự là vận dụng kiếm thuật thời điểm kia băng hàn vòng xoáy nhanh chóng tan mất lâu cận thần trên thân kiếm vi lực nguyên bản đâm thẳng một kiếm bị đối phương không ngừng nhổ động xoay tròn khiến cho lâu cận thần trên thân kiếm lực đạo nhanh chóng t ắ n đi cho nên lâu cận thần cũng động kiếm thứ hai kiếm của hắn đồng dạng nhanh chóng rung động động hắn biết đối phương pháp nghiệm muốn đem của mình kiếm c u ố n quanh trói bục chặt kiếm của hắn r u n g d ậ y mũi kiếm rung động biên độ cũng không lớn mỗi một kiếm lại đều đem đối phương quân lên đến pháp n i ệ m cho đâm đoạn kiếm của hắn liền thuận đối phương pháp n i ệ m vòng xoáy không ngừng rung động ti chân cần nhìn thấy lâu cận thần kiếm tại kia sương mù vòng xoáy bên trong tốc độ nhanh chóng hạ xuống lại đột nhiên ở giữa nở rộ một mảnh sương mù kiếm quang lúc đầu kiếm quang biên độ cũng không lớn nhưng là rất nhanh giống như là nhóm lửa c ư i khô chỉ một sát vậy kiếm quang cũng đã l ù ô n lên giống như là thiêu phá một đoàn t u y ê n đoàn mà kiếm người háo bào trắng ở trong nháy mắt này như huyền ảnh biên p h n g lớn đồng thời hóa thành mấy chục đạo bóng người tàn ra mà kiếm quang cũng tại thời khắc này tăng vọt đồng dạng hóa thành mấy chục đạo kiếm quang đâm về phương hướng khác nhau kiếm quang phân hóa lâu cận thần dùng càng ngày càng thuận bùm xuôi gió m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 lại cũng không như có cái gì trí tuệ g á n vẻ thu đi tuy là tạ vật nhưng là dùng một chút phương pháp tế luyện một phen có thể trở thành một kiện cường đại pháp bảo trân cần nói lâu cận thần lại cười nói ta không am hiểu luyện bảo cho ngươi đi nói xong hắn đem món này màu trắng tả bảo vứt cho t r â n cần trân cần chỉ có thể tiếp nhận thu nhập trong bảo nang lâu cận thần sở dĩ không muốn còn có một nguyên nhân chính là pháp bảo này có l ô r i c vẫn là người khác xuyên qua hắn không muốn chúng ta bây giờ có hay không muốn đi qua nhìn xem trân cần hỏi kỳ thật chúng ta bây giờ rời đi là tốt nhất nhưng là không nhìn tới một chút làm sao cam tâm đây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 t h i ê n âm huyễn c h â n chúng nôn cái môn này pháp thuật hắn cũng tại tu tập chỉ là mới khó khăn lắm sờ đến nhập môn cánh cửa mà thôi hh t t đối phương cười nói nhìn thấy sân trường còn không quỷ xuống nền bái ở m ấ c thi thanh âm như v e âm nọn ô nhưng lại tại trần cận trong lòng hiển hóa ra rõ ràng lời nói tới cái này một c ố lực lượng xâm lấn hắn tâm thần để hắn có một loại muốn quỷ xuống nền b à i ý nghĩ hắn gấp b u ộ c hồn niệm nhưng là kia v e âm bé nọn như vòng chấn động để hắn âm thần đúng là tại loại này vẽ kêu bên trong muốn đánh tan đi hắn tay trái cầm dù tay đều đang lấp lu đã có chút bắt không được hắn là âm thần chỉ thân khi âm thần tán loạn thời điểm. Hết chương hai trăm sáu mươi hai nước bên trong thi thể c h â n cần âm thần đang run dậy hình như có vô số con v e ở trong thân thể hắn gọi lấy mà hắn âm thần c h i thân nhưng là tại loại này con v e thanh âm bên trong chấn động thiền âm huyện chân chú nôn là thu thiền học cung bên trong b í truyền mặc dù nho t ử rất sớm đã có cơ hội học được con v e âm có thể học tập huyện tư pháp có thể học được chú nôn nhưng lại ít nhất phải tứ cảnh trở lên mới có thể học tập thiền âm huyện chân chú nôn mà c h â n cần đệ tứ cảnh thời điểm đều tại học tập môn tự pháp tại đệ ngũ cảnh đằng sau bắt đầu tu tập thiền âm huyện chân chú nôn liền vừa mới bắt đầu bất quá miễn cưỡ n g h i p môn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 Mà ẩm mắt lóe lên một mình. tàng kia kia khốc,、hắn、không thi tới cái này, cư nhiên như thế cương liệt, của ước cư như cưng cận chân, cũng tỉnh trong trần thế tình thân Tốt, rất tốt. hồng hắn nghĩ phong không nghe lệnh chính lên này nguyện bản nguyện lóe ý đúng lúc này dị tượng chỗ xuất hiện giống to kia một mảnh dị quan g bên trong c à n g là quan g hoa phun g trào hắn không lo được trần c ậ n lập tức hướng phía kia dị tượng chỗ đi lâu cận thần theo gió phiêu phiêu hắn rốt cục đến kia phát ra dị tượng quan g hoa phụ cận hắn nhìn thấy một ngụm đầm sâu lại hoặc nói là con suối kia quan hoa chính là từ trong con suối phát ra đến con suối vị trí là một chỗ núi vòng ở giữa có ước chừng hơn m ư ơ i mét vương mặt nước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 kia bộ y phục có thể là một cái tồn tại cường đại khởi ra quần áo rất có thể chính là cái này một vị cỏi đây là một cái tà dị mà cường đại tồn tại khi lâu c ậ n t h ầ n nhìn thấy hắn lúc đối phương hai mắt đúng là quay lại hướng phía lâu c ậ n t h ầ n nhìn tới lâu c ậ n t h ầ n nhanh chóng hóa thành một sợi sương mù thoát ly kia một gốc hoa tại hắn thoát ly một nháy mắt kia một gốc k ỳ quái hoa đúng là nháy mắt khô héo lâu c ậ n t h ầ n trong lòng giật mình có một loại cực nóng như muốn từ vô hình n â m phong trong lan tràn mà đến hắn đem thần n i ệ m nhất thúc quan tưởng min nguyện chư niệm không khởi đối phương suy nghĩ lập tức tìm không được lâu cẩn th lâu cẩn t h ầ n lại rơi vào một cái khe hở bên trong bắt đầu nhìn xem kia trong nước dị tượng hắn không dùng tâm nguyện quỷ nhãn nhìn về sau kia trong nước lại là một mảnh quan g mang quan g mang bên trong là một gốc dây hồ lô kết bảy cái hồ lô cái kia quỷ dị người cũng đã không nhìn thấy nhưng là hắn biết rõ nơi này trong nước người vô cùng đáng sợ tuyệt đối không tại cái này làm tinh xả cùng mấy cái kia cự hình âm thú phía dưới lại thêm hắn có quỷ dị pháp thuật khả năng càng thêm lợi hại lúc này đột nhiên có một tiếng giống to vang lên kia làm tinh xả đúng là cùng một con kia quái thú cởi ra quấn quanh vọn lên bầu trời tại trong x ư ơ n g mù phát ra trận trận cầm rú nó một thân con mắt màu xanh lam như vì sao tại thiên không trong x ư ơ n g mù lửng lánh lâu cận thần theo nó tiếng giống bên trong nghe được nỗi t h ố n g khổ của nó n g h e ra nó không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi nhưng là nó lại không nguyện ý rời đi thế là tại vùng trời này trong x ư ơ n g mù lượn vòng lấy thân thể của nó to lớn vô cùng bàn tại thiên không bên trong đúng là một vòng tình quang vòng lâu cận thần nhìn xem một màn này âm thầm k i n h hãi sau đó hắn lại nhìn thấy đỉnh núi có một con quái vật gục ở chỗ này chính là cùng lam tinh xả dây dưa lâu như vậy một con kia quái thú chỉ thấy trên đầu của nó s ư n g dài nó s ư n g bên trên tồn đầy hoa văn như phù văn miệng như như gấu miệng hai mắt l ó e k i m q u a n g chính hướng phía trong nước nhìn lại vượt quá lâu cận thần dự kiến chính là q u á i thú này lại giống như là không cách nào nhìn thấu trong hồ nước ấn tượng trong mắt của nó xuất hiện vẻ hưng vấn chỉ gặp nó vượt qua ngọn núi kia thân thể đúng là nhanh chóng thu nhỏ biến thành một cái bình thường trưởng thành lớn nhỏ hướng phía k i a t r o n g núi trong hồ đi đến mà cũng đúng lúc này bầu trời vang lên nữa như thú giống xà minh lại có một con mặt xanh ác quỷ từ sơn phong dao thoa chối n ô đầu ra t i ế ác quỷ trong mắt âu quang lấp lóe đồng dạng vượt qua núi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 không ngừng tại bên hồ nước bồi hồi không ngừng ý đổ dùng tay đi chạm đến kia nước hồ nhưng lại không ngừng lùi về mà kia cầm cờ ở mức thi lại đột nhiên c ư ờ i quái dị nói mấy cái xuẩn thú ở đây đà sinh đà tử chẳng lẽ không biết bên trong dị bảo đang bị người nuốt sao dứt lời hắn lay động b ứ c cờ tiếng trung chấn động lại thấy hắn chỉ một ngón tay kia mặt hồ nói ra phá huyễn hắn vốn là thu thiền học cung sân trường đã biết thiền âm huyễn chân chúng nôn lại sẽ chữ chú cả hai kết hợp phía dưới mặt hồ này lập tức giống như là bị nước dội tắt hòa diễm quang tượng biến mất hiện lộ ra bên trong t h á n tuổi trong nước kia một bộ quỷ dị thi thể nuốt trường dị bảo g á n g lập tức hắc i tại mọi người ệ n trong lộ m t h ắ hắc nguyên lai、like、là bản gia, tất cái ả m này g ư i l thanh diện quỷ là ngươi nuôi đồ vật kia cầm cờ ở mức thi nói hắn vừa nói vừa quan sát trong hầu người cũng không vội mà xuất thủ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 Hắn lập t ứ chương gấp t ắ t p h hai h trăm sáu mươi ba cảm nhiếp là căn bản pháp trần cẩn tại này cao tuyển tông thiền âm h u y ễ n c h â n chú nôn bên d ư ớ i chỉ có thể là lấy sơn c h â n pháp chính c h â n áp tâm linh lại lấy trần phong pháp để cho mình âm thần trân phong mà lâu cận thần chỉ cần kiềm chế pháp n g h i ệ m tâm giữ minh nguyệt quan này t h i ề n âm h u y ễ n âm chú nôn liền không làm gì được hắn ở trong đó có trần cẩn là một mình đối diện này cao tuyển tông nguyên nhân cũng có lâu cận thần tu vi vốn liền cao hơn trần cẩn nguyên nhân lâu cận thần nhìn xem kia nước bên trong hắn biết rõ cao tuyển tông pháp thuật chủ yếu phương hướng là tại kia nước bên trong trên mặt nước hỏa diễm đã đang yếu bớt h i ệ n nhiên cao tuyển tông cái kia dương tự pháp hiệu quả không lớn hắn lại đổi tân pháp liền không có tiếp tục duy trì lâu cận thần biết cái này trong hàn đàm tích lũy hàn khí không biết bao lâu tuế nguyệt lắng động hạ hàn khí há lại một đạo pháp đủ khả năng đốt sạch mà lúc này cao tuyển tông chủ yếu pháp thuật là chiêu h ồ n pháp lâu cận thần cũng nhìn ra cái này chiêu hồn phiên nhất định không phải bản thân hắn liền có nhưng là cái này cao tuyển tông bản thân năng lực để hắn có thể thời gian ngắn luyện hóa đồng thời phối cái này chiêu hồn p i ê n bên trong pháp thuật cao tuyển tông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 bọn chúng giống như là ngủ say tại trong nước c âm linh lại như bị nước vây ở chỗ này lúc này tất cả đều bị chiêu hồn pháp thuật cho khai ra hết chỉ là những n à y trong nước người từng cái ánh mắt âm trầm nhìn xem cao tuyển tông cao tuyển tông trong một s á t na này lại có một loại quanh thân âm hàn cảm giác chiêu hồn pháp nói cho cùng chính là cảm giác n h ấ t p h á p cảm giác n h ấ t vô luận là ở đâu một cái đạo lưu bên trong đều là thường ngày tu hành pháp thuật là căn bản pháp rất nhiều pháp thuật biến hóa đều xây dựng ở cảm giác n h ấ t p h á p cơ sở bên trên cho tới bây giờ lâu c ẩ thần đã rất rõ ràng mình lúc ấy cho những cái kia pháp thuật làm phân loại là có tính chất hạn chế rất lớn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 mà cái này hàn đàm âm hàn vô cùng tồn tại không biết bao nhiêu năm cũng không biết cấm khóa lại bao nhiêu âm linh đương nhiên lâu cận thần còn nghĩ tới những n à y từ trong nước đứng lên từng cái thủy nhân cũng có thể là người kia suy nghĩ biên thành đối phương suy nghĩ mượn cao tuyển tông thi triển chiêu hồn pháp mà ra lại dung hợp trong nước âm hàn ở mức tạ hóa ra từng cái thủy nhân tới điểm này lâu cận thần có kinh nghiệm trước đó hắn hóa làm đầu chim nhân thân pháp t ư ợ n g lúc liền cũng bị tiếng chuông kinh tán qua pháp tượng nhưng là pháp tượng lại hóa làm từng cái tam túc kimô cái này từng cái thủy nhân cũng không có bị kia chiêu hồn p i ê n thu đi ngược lại là hướng phía cao tuyển tông từng bước một đi qua bọn chúng đi cũng không nhanh nhưng lại có một cỗ tà tính kiên định cảm giác loại kia từ trong nước đứng lên sau đó mình đi tới hình tượng để cao tuyển tông chiêu hồn pháp thuật lập tức ngừng lại hắn kia tinh hồng con mắt nhìn chăm chú lên những n à y thủy nhân những cái kia thủy nhân tại hắn nhìn chăm chú phía dưới lại từ từ tán loạn thành nước trôi vào trong nước lâu cận thần nhìn xem một màn này cũng âm thầm kinh hãi một cái tu sĩ đến tình trạng như thế hắn nhìn chăm chú cũng đã có mấy phần bí linh nhìn chăm chú cảm giác khi hạ vị giả bị cao vị người ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm thường sẽ hoảng hốt tim đập nhanh k h n g chỉ trong đó còn có cảm giác n h ế p chỉ pháp diễn sinh ra đến pháp thuật đương nhiên ánh mắt của hắn chỗ sâu còn có hay không những vật khác chất chứa chính lâu cận thần không có đối đầu bởi vậy, vậy cũng không thể xác định cao tuyền tông kia hư thối khuôn mặt không ai có thể nhìn ra hắn là biểu tình gì nhưng là hắn không nói gì thêm hắn đứng tại kia đứng yên bất động tựa hồ đang suy tư biện pháp hắn vừa từ kia trong thạch quan ra thân không bảo nào thủ đoạn liền ít đi rất nhiều hắn có chút hối hận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 đúng lúc này kia mặt xanh ác quỷ tại cùng kia trên đầu mọc sừng quái thú trong tranh đấu bại rơi xuống bị trực tiếp vùi đầu vào trong hàn đàm mặt xanh ác quỷ rơi vào trong hàn đàm cả người đều cứng ngắc giống như là bị lực lượng nào đó cho giam cầm c h ấ n nhiếp cái này trong nước tựa như là một cái thế giới khác đầu kia bên trên s ừ n g dài quái vật một khác cũng không có ngừng thân hình thoát một cái trở nên to lớn hắn đúng là chống tại hàn đàm phía trên sườn núi một tay hướng phía trong nước vớt đi hắn cánh tay kia thăm dò vào trong đầm thời điểm nháy mắt đem cái này trong đầm nước kích hướng phía kia trong nước người trộp tới mà đồng dạng kia trong nước người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 cà á tuyển i kiếm ế n g cầm tông nói lâu cận thần trong lòng căng thẳng hắn biết đây là đang nói mình lúc này từ trong khe đá trôi ra như một đạo thanh quan xuất hiện tại trên vách đá hắn nhìn thấy trong nước người kia hướng phía mình nhìn tới lần này hắn không có tránh cũng không có tránh đi ánh mắt của đối phương nhưng là lần này đối phương nhưng cũng không có công kích hắn trong nước người bẩm bình ở trong nước giống như là một cỗ thi thể tóc đen tảng ra ao trắng đồng dạng phiếu mở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 Cao t u hắn, từng từng hắn, tin hắn kia tin tinh hồng trong ánh mắt nhìn kỹ lâu cận thần nhìn thấy lâu cận thần pháp thân tại vừa hiện vừa ẩn biến hóa giống như là hô hấp được lâu cận thần nói ra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 mà là rơi vào trong tim mình hắn cảnh giới như thế đương nhiên biết cảm giác nhiếp đương nhiên biết mình thu liễm hết thảy không làm cho đối phương cảm giác thu tới mình kia pháp thuật liền sẽ không tất t r u n g chính mình chỉ là cặp mắt của hắn nhìn thấy cảm giác liền nhập tâm bên trên bầu trời từng đạo kiếm quan g bay thấp kiếm quan g có chút là một đường chạm phá mở hư không có chút thì là như nguyệt nha cắt ngang có chút thì là một điểm đâm thẳng càng có nghiêm cát vẩy vạch kiếm quan g tung hành đầy trời kiếm võng kiếm ngân vang lăng lệ cao tuyển tông tại cái này một mảnh kiếm võng trong ủy dị dãy r u ộ đúng là tránh thoắt tất cả kiếm quan chỉ nghe hắm quan chỉ ng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 rơi v à chương hai trăm sáu mươi bốn giết thi đấu kỳ quái lâu c ậ n thận một kiếm này cũng không phải là tâm huyết dân trảo mà là sớm đã có suy tư có một câu núi không đến liền ta ta liền đến liền núi hết thể đấu pháp cũng là vì tác dụng đến trên người đối thủ nếu như n g ư ơ i pháp thuật này hạ xuống không tới đối thủ trên thân kia n g ư ơ i pháp thuật này có thể phá toái hư không thì thế nào đâu trừ phi ngươi chiều hư không thi pháp có thể hủy diệt thế giới liền không cần quản có đánh hay không bên trong người pháp phải rơi vào trên thân thể người liền muốn chuẩn xác ánh mắt cho đến pháp liền tới nhưng là ánh mắt nhìn chăm chú Người t lâu cận thần ậ một tiếng này rét thanh âm cũng không nặng nhưng lại như đêm tính ngủ sâu thời điểm ngư i â n phòng bên trong đột nhiên xuất hiện nói nhỏ loại này đột nhiên xuất hiện thanh âm giống đâm rách khí cầu nháy mắt đem giật phá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 để cái này âm u khắp trốn âm đầm trên không đống nhiên sáng lên một kiếm loại sáng chính là tia sáng kiêu căng lấp lánh âm thế trong nước người tại thời khắc này ánh mắt đều phát sinh một tia biến hóa lâu cận thần vừa ra tay chính là ngoan thủ sát chiêu tích lũy kiếm ý tại cao tuyển tông trong lòng b ộ phát đồng thời lại tái phát một kiếm cái này liền lại là hắn trước kia hư thực kiếm thuật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 đối phương trong hai mắt dâng lên đoán hắc giống như là vô số oán linh lấy cặp mắt của hắn vì xào huyệt tại cùng lâu cận thần đối mặt mùa sát na vô biên m ọ t tới trong bóng tôi giống như là có vô số ý chí hội tụ vào một chỗ nói ra chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết đ chết chết t chết chết c h ế n chết chết chết chết chết i chết chết chết chết chết chết chết chết c ù đây là lâu cận thần nhất trực quan cảm thụ trước đó một lần kia hãng tại cái này trong nước người nhìn mình lúc né tránh mà bây giờ hắn là nên đón tiếp lấy bởi vì hiện ở đây không có người khác phát niệm ở giữa cảm xúc là tinh tế nhất nhờ vi kia trong bóng tối mượn ẩm thấp rét lạnh mà sinh hoá hoán niệm vô cùng mãnh liệt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 trong nước người mặc dù kinh ngạc kiếm ý cường đại nhưng không có khả năng không ngăn cản hắn ý nghĩ kết thành từng tầng từng tầng khu dịch kia nước hình thành từng tầng từng tầng sóng nước đón kiệm quan g mà đi hắn ý nghĩ tại kết lấy sóng nước hình thành đẩy dẫn phắt xoáy các lực lượng cuối cùng là tại kiếm quan g tới người trước đó đem kiếm khí kéo i a k sang một bên khiến cho kia kiếm quan g tựa như rơi vào trong nước ánh sáng phát sinh chết đi chỉ là lâu cận thần một kiếm này giống thăm dò đồng dạng thân thể của hắn hướng xuống sông lên đúng là một mình đi tới l u ồ n không khí lạnh trên không cách rất gần lại một lần nữa huy kiếm một đạo sán lạ ngân quang chém bổ xuống thẳng vào trong đầm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 dối tung ở trong nước đúng là giống rong đồng dạng tán tại cái này trong hàn đàm lại như một mảnh tóc hình thành dù lâu cận thần kiếm quang rơi ở trong đó phát hiện trong hàn đàm sóng nước sức chống cự mạnh rất nhiều trong đó gợn sóng bên trong đều có sợi tóc giấu trong đó trong nước người thông qua sợi tóc đối với hàn đàm khống chế càng thêm lớn mạnh kia từng đợt từng đợt từng tầng tầng điệp đ i ể m sóng chìm nổi trong đó tóc đen đúng là để kiếm khí rơi trong đó bị t r i t i ê u lâu cận thần trong lòng suy tư kiếm trong tay lên đỉnh đầu có lên tại mũi kiếm của hắn hình thành một q u n gió kiếm vung da kia gió tố ra lúc này dưới kiếm của hàn tia gió vừa thoát ly thân kiếm đã gào thét lên hướng trong đầm mà đi lúc đầu tốc độ cũng không nhanh hắn đi theo phong đoàn bên người kiếm trong tay thuận kiếm phong chuyên động phương hướng mà huy động giống như là v ù n g đánh lấy một cái điên cuồng chuyển động còn tay đoàn kiếm kiếm phong càng ngày càng m á n h liệt cũng càng ngày càng ngưng luyện càng ngày càng cùng d ã mỗi một lần huy kiếm liền có mối gió xoáy nhập trong đó cũng dẫn phát tiếng gió hú giống như là cái này gió bị kiếm của hắn không ngừng quật vung cắt càng ngày càng phẫn nộ đồng dạng thiên không chỉ âm vụ phun trào đúng là đã đang thay đổi thiết tượng nơi này đúng là hình thành một cái gió sương n g mà phong đoàn một mực đang hàn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 h ắ nước ngự phong năng lực cũng cực mạnh. lực cực t r đã ó có thể dung nhập trong gió, có hắn thể nhập hơi phong lực, không ngừng phiêu đến nơi đây, không người phát hiện, hiện tại hắn cũng có thể nhiếp hư không, thao phong dung trong mượn ngừng đến nơi ngừng người cũng túng lực, cảm giác Nước tại đây, đ vân. bị cuốn lên rất cao nhưng là trong nước người cũng không có bị cuốn lên trong đó đúng là có sợi tóc thuận nước tiến vào cái này trong gió tại cách lâu cận thần gần lúc tại lâu cận thần lấy kiếm ngự phong một s á t na kia đen nhánh quỷ dị sợi tóc đúng là hướng phía lâu cận thần gió tới cái này mặc dù chỉ là một sợi nhỏ xịu phát tuyến nhưng lại đại biểu cho trong nước người ý chí có cực mạnh mê hoạt tính nó giấu tại thủy khí cùng trong gió mắt thường khó gặp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 nhìn ở trong mắt lâu cận thần sinh ra huế tượng giống như là từng cái màu đen r ắ n độc ngay tại săn mồi lấy con mồi đúng lúc này một phương hướng khác xuất hiện kỳ i quang đồng thời có một cái hùng vĩ âm thanh vang lên thanh âm này giống như là cầu nguyện lại giống là b ẩ m báo mang theo uy nghiêm lại giống là tên u y cáo lâu cận thần từng nghe qua thanh âm này là thu thiền học cung điệu dân phạt tội pháp thuật trần c ậ n không có việc gì đây là lâu cận thần ý nghĩ trong lòng trước đó hắn liền không phải rất tin tưởng trần c ậ n sẽ có sự tình nếu như trần cần thật chết tại cái t i ê cao tuyền tông trên tay trần cần k i ê một thân bảo vật đối phương không có khả năng một kiện cũng không có lấy cáo âm theo ế chỉ chư có chỉ linh, hiện có hàn đám thi quái, mượn hàn đám chỉ âm hàn khóa tù chư linh, nuốt âm linh tẩm bổ bản thân, nhớ loạn âm dương, tội lỗi không mượn loạn lôi quái, tội nuốt bản dương, dung xá, đáng đám đám âm âm tẩm âm chém. tù t bổ xá, cái này một mảnh ngắn gọn văn chương xuất hiện một người bung r ù mang theo một mảnh kim quang vọt lên bầu trời rơi vào trong hàn đàm kia một mảnh điểm đ i ể m vỡ nát kim quang là từng cái văn tự lại giống là kim sắc côn trùng rơi vào trong hàn đàm lâu cận thần lập tức cảm giác được kia cùng là địch trong nước pháp lực yếu xuống dưới kia mỗi một điểm kim quang đều là một cái văn tự dung nhập bọn nước bên trong đúng là không có tàn đi giống như là tại thuần túy trong nước rót vào những vật khác Có một cô diệu tại đồng thời cô rượu tại i n trần cần nhanh chóng tới gần thời điểm cũng rút kiếm ra kiếm cũng ném ra miệng bên trong nghiêm nghị nói tru kiếm h ó a k i m quang hướng phía trong nước người phi đâm mà tới k i n gió không có lâu cận thần không chế lực đạo đại giảm mà trong gió nước tự nhiên hướng phía phía dưới rơi đi như là thác nước từ cao không bên trong rơi xuống âm vụ đang bay ra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 quan g mang v ạ n trượng ngay tại lúc giờ k h ắ c này một mảnh sóng lớn dâng lên đem nguyên bản bị gió hút vào không trung sóng nước tại một cố lực lượng phía dưới là phản tuân r a mà lên t h i ê n không cái này tại một s á t na lâu cận thần đột nhiên nghĩ đến một câu nhưng có một ngày đại bàng cùng gió nổi phủ diêu mà lên chín v à n dặm nhưng là cái này sóng bên trong hắn nhìn thấy không phải đại bàng mà là một con rồng nơi nào đến rồng sóng nước dâng trào d ầ m d ầ m g i ó nước đập vào mặt giờ khác này lâu cận thần kinh hãi muốn nhảy ra c ú n họng chẳng lẽ là mình kiếm kinh động đầm nước này bên trong rồng hắn tâm tư thay đổi thật nhanh mà qua lại nghĩ có lẽ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 y nguyên không có thể tới k i ị m ra kiếm thứ hai kỳ thật nếu là hắn lấy kiếm quấn lên cũng là có thể xuất ra kiếm thứ hai hoặc là nói còn quấn kia thanh long ra cái mười kiếm tám kiếm đều được nhưng là hắn biết rõ cái này quấn quanh lấy phủi đi vậy kiếm thức là cận thân chiến đấu kiếm thuật căn bản là tổn thương không được r ộ n g bên kia trần cẩn càng là cả kinh liền vội vàng đem của mình kiếm n h ấ t về nhìn xem kia một đạo bóng xanh theo gió mưa mà lên lại giống làng n h ị c h thác nước mà lên nó lên thiên không về sau cơn mưa gió này đúng là theo nó quấn ngược mà lên thiên không lâu cận thần t h ú kiếm cũng đồng dạng ngầm đầu nhìn kia bóng xanh những cái kia gió những cái t i a sóng đã theo dòng cuốn ngược mà lên thiên không bên trên bầu trời trong sương mù có một đầu thuyền b u ồ n đột nhiên xuất hiện nó kinh hoàng muốn tránh đi lại bị tia thanh long tìm t à i chảo thuyền b u ồ n lập tức chia năm xẻ bảy lâu c ậ n t h ầ n nhìn thấy thuyền b u ồ n bị vồ nát một khắc này trên thuyền có mấy đạo thần quang b a y ra hắn không biết đó là ai cũng không thèm để ý lúc này trong lòng của hắn nghĩ là trước đó cao tuyển tông không phải nói cái này cũng là một cái chết bên trong tìm sống người sao hắn không phải nói người này cũng là tu diêm la đạo sao làm sao biến thành một đầu thanh long rồi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 đây cũng là t á pháp một loại lâu cận thần chính là tại trần cẩn dứt lời thời điểm thí nghiệm một chút mình gần nhất một chút minh n g ộ hết t h ể pháp đều sinh tại cảm giác n h i ế p hắn có cảm thấy trần cẩn cảm xúc mượn hắn cảm xúc bên trong nhận định mà để cái này huyễn hóa ra đến đèn lồng hóa thành càng chân thực nguyện nếu như chỉ là mình tán thành cho dù là huyễn hóa lại giống thật cũng vẫn là giả duy có chiếm được người khác tán thành mới có thể thành thật, Bởi vì cái gọi là mộng đẹp thành thật cũng là như thế hắn lại nghĩ tới rất nhiều thì như tán pháp điển hình nhất chính là mượn bí linh chỉ pháp người tu hành mượn bí linh chỉ pháp cảm giác bí linh vị trí bí linh đáp lại chỉ liền có pháp tướng theo trong quá trình này h u n g hiểm chính là các nhà tu sĩ cần phải đi lẩn tránh cùng nắm loại này lẩn tránh h u n g hiểm nhưng lại mượn đến càng nhiều pháp phương thức chính là các nhà bí mật mượn bí linh chỉ pháp có thể mà bí linh thụ tế tự tiêu bí linh kỳ thật cũng coi là bởi vì tế mà thành thật cái này lại có thể nói là mượn chúng sinh chỉ pháp càng nói đơn giản là mượn chúng sinh chỉ niệm n i ệ m tụ mà tìm cách là vì pháp niệm cho nên bí linh là mượn chúng sinh chỉ pháp lâu cận thần không phải bí linh hắn nhưng cũng nắm giữ một tia mượn chúng sinh tri pháp hương vị bên trên bầu trời lãnh nguyện thanh huy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 trần cần cũng không do dự cũng đồng dạng rơi vào trong đó chỉ là hắn ý nguyên m i ễ n cưỡng chậm rãi bay vào trong đó một cỗ u lanh đ á n h tới đây là trần cần hắn mặc một thân hộ âm thần pháp ý n g h ệ ý nguyên cảm thấy ưu lãnh nhưng là hắn nhìn thấy một vòng nhàn nhạt huy quang hướng phía chỗ sâu kín đáo đi tới hắn cũng chìm xuống dưới cái này âm hàn là thấu hôn lạnh sau đó hắn nhìn thấy một cái trước đó thấy qua mặt xanh á c q u ỷ tại cái này âm hàn bên trong như đông cứng đồng dạng ở nơi đó tung bay lại nhìn kỹ phát hiện nó bị hàn đàm trên vách động kia vô số sợi tóc đổ vật quân ấy lúc này đã vô cùng suy yếu trần、cần、có thể khẳng định nếu là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 loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu năm đó hắn tại cảm k h ổ n g tuyên nhập đệ tứ cánh lúc nhận được ngũ hành tương sinh mà bây giờ hắn lại ở đây cảm thụ được â m dương chuyển đổi bắt t r ư ớ c tự nhiên trước mắt đường vô phương con đường phía trước hát cám thời điểm liền cần giữa thiên địa tìm kiếm lâu cận thần không biết mình tại cái này trong nước qua bao lâu thân ảnh của hắn tại cái này trong nước quanh thân tản ra ngân huy con mang chậm rãi cải biến biến thành cực nóng cực nóng đồ vật tại cái này trong hàn đàm là lại nhận bài xích nhưng là hắn cũng không có tỉnh bởi vì hắn lúc này trên người nóng cũng không phải là loại kia thuần tí nóng mà là dương bên trong dấu âm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 lâu i ề n t cận thần chào ế t t về sau, n g hỏi n một tiếng trước một bước bước vào trong đó sau lưng trần cẩn nhìn thấy tại hắn bước vào về sau kia cửa bên trong hư không giống như là sóng như hoa phun trào bọn nước đã hình như có hình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 có thể làm cho làng không bị mê vụ bao phủ mà ngoài thôn quái dị cũng không dám tiến vào trong thôn binh họa phía trên có vẽ lấy quỷ dị quái vật bồi hồi lại căn bản cũng không dám vào làng thằng đến có một ngày có một cái tư tế tại mắt đỏ về sau lại mình thoát đi làng mà mới tư tế cũng tựa hồ không có bồi dưỡng hắn bất lực ngăn cản ngoài thôn quái dị thế là làng bị quái dị hủy diệt b í n h họa đến đây là kết thúc đằng sau tựa hồ còn có một số đồ án là một mảnh tình không bộ dáng lại như vết máu còn dường như bị người cố ý bôi ô lâu cận thần tưởng kết thúc nhưng lại nhìn thấy một cái mới binh họa sở dĩ nói là mới binh họa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 phía sau cùng một đoạn này rõ ràng muốn mới rất nhiều đúng lúc này hắn cảm thấy một cỗ manh liệt quỷ dị khí tức trần cần đi tới thạch quan trước lại nhìn thấy trong thạch quan một vùng tăm tối một cỗ h u lánh đập vào mặt hắn đưa tay từ bảo nang bên trong cầm một đạo phù đen trong tay lắc một cái kia phủ liền dâng lên kim quang lại thấy hắn thổi kim quang kia liền như bị gió thổi biên hình đồng dạng tại trong gió năm kéo đúng là hóa là một con chim từ trong tay hắn bay ra trong tay hắn kim sắc phủ quang tán đi mà cái kia kim sắc chim hướng phía trong thạch quan rơi đi phù chim không ngừng bay xuống đi trong bóng tối trần cần nhìn thấy ph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 sau đó hắn rốt cục thấy rõ ràng hắn nhìn thấy đ á y giếng nơi đó là ưu ám nước mà thông qua phù hỏa điệu ánh lửa hắn nhìn thấy đ á y giếng trong nước đúng là lít nha lít nhít nổi trôi từng đầu người những người kiết như là bị phù hỏa điệu cho bừng tỉnh đồng dạng bọn hắn cả đám đều ngửa đầu hướng lên trên phương xem ra trần cẩn nhìn thấy từng cái huyết hồng hai mắt sau đó hắn hỏa phù nháy mắt diện nhưng là cặp mắt của hắn lại vẫn nhìn xem k i a từng đôi tinh hồng con mắt chẳng biết lúc nào trần cẩn đã ghé vào kia trên quan tài đá hướng bên trong nhìn xem không phải trần cẩn nhìn lấy bọn hắn mà là bọn hắn nhìn xem trần c bọn hắn thông qua ánh mắt ôm lấy trần c ẩ n âm thần muốn đem trần c ẩ n câu nhập cái này trong t h ạ c h quan đúng lúc này một ánh lửa sáng lên một cái h ỏ a cầu thuận trần c ẩ n đầu hạ xuống h ỏ a cầu kiếp như mặt trời nhỏ rơi vào trong giếng bạo t á n ra một mảnh sáng rõ trần c ẩ n bị ôm lấy cảm giác nháy mắt biến mất lập tức lui lại mà lâu c ẩ n thần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh hắn chỉ thấy kiếm của hắn b ư ớ c lên nắp quan tài giang giác thách quan một lần nữa út xuống noi này không đúng cao tuyển tông chỉ là mượn dùng nơi này mà thôi lâu cận thần nói nắp quan tài đắp lên về sau lâu cận thần nói ra chúng ta đi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 n g ư ơ i đến t ộ t cùng là cái gì lâu cận thần hỏi tiểu bối n g ư ơ i giết không được ta ta là bất tử kia thi quỷ dãy r u ộ lấy nói n g ư ơ i không phải cao tuyệt tông n g ư ơ i đến t ộ t cùng là ai lâu cận thần hỏi ta chính là cao tuyệt tông ta chết bên trong tìm sống ta thành công ngươi không giết chết được ta theo nó dãy ruột h â n thể của nó bị mũi kiếm cắt chia năm xẻ bảy lại vẫn là bất tử tay chân phân liệt ra đến về sau lại muốn bỏ đi nhưng mà lâu cận thần cong lại bắn ra một điểm lãnh quang bay thấp cũng nhanh chóng hóa thành h ư n g quang sau đó đột nhiên nổ tăng ra hóa thành một mảnh hóa diễm nào vào kia thi quý chiến thân đem bốc cháy hai người nghe cái này thì quỷ thống khổ cùng tiếng mắng chửi đều chầm mặc tiểu bối n g ư ơ i thân là học cung đệ tử thế mà g i ế t sư diệt tổ ngươi trốn không được ngươi trốn không được ha ha ha trần cẩn không có lên tiếng lâu cẩn t h ầ n nhìn một chút hắn nói ra cái chỗ kia là mê vụ thời điểm liền có là một chỗ đầu táng trì điện chỉ bất quá bị cao tuyển tông tìm được mà thôi tâu cẩn t h ầ n ngắn gọn nói một lần mình nhìn thấy bích h o ạ thế là hai người lại một lần nữa đi tới h o ạ bích động bên trong cũng đã thấy không rõ trong vách họa bởi vì kia trong vách họa chỉ có nồng đậm xương trắng lâu cẩn thậm chí nghe tới nhỏ xíu mở quan tài âm thanh noi này không thể ở lâu chúng ta đi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 hình như có một cá nhân đứng tại một tòa xách đầu hướng ra phía ngoài nhìn tới k i ê n người râu tóc bạc trắng mang có cao quan tay áo phiêu phiêu lâu cận thần nhìn thấy hắn lúc lập tức nghĩ đến kia bích họa bên trên cao t u y ể n tông nhưng mà đối phương hai mắt tinh hồng cùng cái kia một cỗ phiêu giật khí chất một điểm đều không phù hợp cảnh tượng trước mắt tiến một bước lương thực lâu cận thần một bước phóng ra theo trần cẩn xuất hiện tại trong một cái phòng t r ầ n cẩn ngồi tại một cái mật thất bên trong cái này toàn bộ trong mật thất là một cái đạo trường nhỏ treo trên vách tường một trưng họa kia vẽ lên là một cái tướng mạo cổ pháp lão nhân ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt nhìn phương xa nhưng là nó trên thân lại có một loại đặc biệt t h ầ n vận giống như là gì thế mà độc lập muốn nhẹ nhàng rời đi tại vùng thế giới này bên ngoài đi họa bên trái có chữ viết thông qua những chữ này lâu cẩn t h ầ n biết đây là chính trần cẩn vẽ thu thiền học cung mở cung tổ sư h o a tướng người trong bức họa danh hiệu liền gọi thu thiền tiên sinh trên đó viết trần cẩn vẽ tổ sư thu thiền tiên sinh h o a tướng mà tại họa tướng phía dưới có một chương tế bản tế bản trên trưng bày l ư u hương hương trong lò điểm có hương lại đã sớm đốt hết lâu cẩn thận lại tả hữu dọ xét sau đó nhìn thấy cái này trong mật thất che kín phủ văn chú n ữ ngay sau đó hắn nhìn thấy trần cẩn âm thần ngồi tại nhục thân bên trong lâu c ẩ n thần nhìn xem trần c ẩ n nhục thân khí tức có chút tàn đạo mỗi một cái âm thần xuất du quá lâu người đối với nhục thân đều sẽ có hại nhưng là lâu c ẩ n t h ầ n minh m ạ c h trần c ẩ n âm thần khả năng nhận một chút tương đối mãnh liệt ả n h hướng chỉ nghe hắn nói ta cần tẩy luyện âm thần cùng nhục thân tam đệ chỉ bằng trở về ngươi lâu cách nhục thân cũng làm mau trở về trần c ẩ n nói chuyện lâu c ẩ n thần nhìn xem sắc mặt của, của ngươi cũng không tốt cần ta ở đây hộ pháp cho ngươi sao không dùng âm thần xuất du Nhưng、ô hê là chuyện thường ngày mỗi một cái vũ hóa đạo tu sĩ đều sẽ biết làm sao t ị n h hóa tự thân â m thần trần cần nói lâu cận thần sau khi nghe nói ra đã như vậy ta liền cũng trở về nếu là người có việc liền cứ gọi tên của ta ta nghĩ ta có thể nghe tới lâu cận thần cho là mình có thể nghe tới cái này là đối với mình tự tin khi bị người khác lấy mãnh liệt cảm xúc kêu gọi thời điểm vô luận cách bao xa đều có thể nghe tới loại năng lực này không phải là hạ người bình thường vô luận là hắn vẫn là trần cần đều không phải dây dưa dài dòng ư ờ i lâu cận thần phát hiện cái này trong mặt thất có lấy trung điệp môn hộ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 chân cần ngồi ở chỗ đối ó cả người đều như bao phủ tại một loại ngọn lửa vô hình bên trong. tại loại đều đ phủ bao lửa một vô với người khác mà nói cái này mật thất rất khó tiến đến kia một cánh cửa t r u n g điệp điệp điệp ngoại nhân khó mà tin vào nhưng là lâu cận thần ra vào cũng không khó hãn từ môn kia bên trong phóng ra sau đó tại c ả n quốc giang châu phủ n h à trong nhà sau trong sân vườn một người từ kia trong nước hiện hiện càng ngày càng rõ ràng có ánh sáng hiện sinh trong nước bóng người l o à i ánh sáng sau đó thấu nước mà ra trước mặt lại là một mảnh ngũ sắc quan vật lưu chuyển lâu cận thần trong mắt nhìn thấy ngũ sắc quan vật lưu chuyển trở n ạ i ánh mắt nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được độc thân của mình chỗ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 thương quy an nói lâu cận thần cảm giác n ụ c t h ầ n chư h u y ệ t linh khí dồi dào liền đứng lên nói ra ừng gần nhất nhưng có chuyện gì phát sinh thương quy an nói ra gần nhất những ngày này mây đen dày đặc mỗi ngày trời mưa a cái này là vì sao thế nhưng là đến mùa mưa lâu cận thần hỏi chính là mùa mưa thương quy an nói hắn đang quan sát sư h i n h của mình sư h i n h thần n i ệ m xuất du lâu như vậy hắn làm sao cũng được dò xét một phen mùa mưa tế vũ liên miên hết thể đều bình thường lâu cận, thần nói, lâu cận thần đến đi ra bên ngoài bầu trời một mảnh ả đạm chính rơi xuống mưa phùn giả rích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 cái này rắn vô cùng lớn tại hưng mây thổ vụ hắn lập tức minh bạch đây là chiếc xóm hướng mình mượn đường sông con rắn kia có thể muốn tại gần đây theo sóng mà xuống hắn hiểu được có chút yêu vật tu hành muốn t á pháp mượn tên cần làm một chút không tầm thường sự tỉnh hắn biết là thiên trụ sân rắn muốn đi xuôi dòng sông thuận thế hóa dao bất quá lâu cẩn thận cũng không có đến cỡ nào lưu ý người khác đã đi đầu t r à o hỏi cũng mượn đường sông hắn trở lại trong phòng để thương quy an không cần trông coi cũng hỏi hắn qua bao lâu đạt được đáp án là qua bảy ngày con tốt cũng không phải là thời gian rất dài nhưng lại cũng tỉnh táo tại kia âm phủ rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua khó trách trong thần thoại có người âm thần xuất d ù quyền ghi thời gian lúc trở lại nhục thân đã mục nát hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia vẫn tại dư vị kia âm dương chuyển hóa huyền diệu thương quý an cũng là yên lòng nhưng cũng không có rời đi mà là tiếp tục ở đầy tu hành lúc trước hắn du lịch lâu như vậy cũng chính là tiêu hóa du lịch cảm lộ thời điểm một ngày hai ngày ba ngày sau đó bên trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm tùy theo có một tiếng như t h ú không phải t h ú tiếng giống tại bên trên bầu trời vang lên g i a thiên địa sinh linh đến cảnh giới nhất định về sau như nghĩ tiến thêm một bước liền cầm độ thiên、kiếp.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 mà lại lâu cận thần nhục thân sạch sẽ nên là không có nhiệm âm phụ t à vật ra lâu cận thần tại dư vị mình kinh lịch â m dương chuyển đổi bên ngoài phát sinh hết thảy hắn kỳ thật cũng đều có thể nghe tới có thể cảm nhận được k i a gió k i a mưa k i a miên giày mây đen k i a cửa thành ra ra vào vào người lại hoặc là phi nhân hắn thấy đều giống như một đạo cảnh hắn mơ hồ có thể nghe tới rất nhiều người thảo luận chính m ì ngữ h Nôn như gió hoặc nóng hoặc lạnh ở trong lòng quét rầm rầm rầm đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh văng lên sau đó liền như núi kêu biển g ầ n g ọ sóng giang châu thành người đều bị bừng tỉnh sau đó trong sông thượng du liền như võ đê ngoài thành sớm có người chờ ở nơi đó vừa ý du lịch mãnh liệt mà đến hồng thủy trong đó ẩn ẩn có thể thấy được một con tự xả thuận chảy xuống nguyên bản hai bên bờ ngư dân những ngày này đã sớm thu thuyền lên bờ nghe nói cái này hai bên bờ còn bảo lưu lấy một chút làng những ngày này cũng nhận được báo ngộng trong ngộng có phát lũ lụt đồng thời lại liên tục hạ lâu như vậy mưa thù thời tiết ảnh hưởng cũng không có cái gì người đi đánh cá cho nên cũng là không có bao nhiêu người là bị hồng thủy này bao phủ bất quá trên đường đi khó tránh khỏi có cầu bị phá tan rơi kia là một đầu bạch xạ rất lớn tại sóng nước bên trong thấy đầu không thấy đuôi thấy đuôi không gặp đầu giang châu phủ thành bên ngoài một đoạn này thủy thế nhẹ nhàng mặt nước h o á n g đ ạ t hồng thủy nhập nơi này cũng không có hưng khởi quá lớn sóng nhưng là tại k i a bạo vũ trong lại có một con rắn ở trong nước như thuận sóng mà xuống bên ngoài vô cùng náo nhiệt lâu cận thần ngồi một mình phòng ngủ trên giường ăn tĩnh tu hành nhật phục nhật nguyện phục nguyện chỉ c h ư ớ c mắt chính là ba tháng trôi qua thế gian vạn t ư ợ n g biến rời khi lâu cận thần đứng tại đầu tường thời điểm nhìn ngoài thành khắp núi xanh đậm sen lẫn một chút hoa hồng lục quả mở mắt ra lại đã là giữa hẻ tia bạch x à hóa dao đều đã thành chuyện cũ hắn tại đầu tường đi từ từ mặt trời dưới thân hình của hắn không có bóng dáng mặt trời tia sáng giống là có thể thấu qua thân thể của hắn đồng dạng hắn cảm giác bên trong thế giới này giống như là đang bị người phương thức cải biến một chút về sau thế giới mình lại bắt đầu một lần nữa phát ra một loại nào đó thần bí thừa số lâu cận thân minh bạch cái này không chỉ có làm ọ i người thành lập thần tự mà là bởi vì cái này một mảnh đại địa vốn là có lấy thâm trầm linh cơ chất chứa tựa như là trôn sâu dưới lòng đất rốt cục khai quật ra đồng dạng thế giới không lạnh leo cứng rắn lên trỏ nên thần bí sinh động h ẳ n lên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 do thổi gọn sóng không sinh quả nhiên là h i ể m thấy gọn sóng không sinh chính là tâm linh an bình người kia nói lâu cận thần cười cười cũng không cùng tranh luận cái này nói ra không biết các hạ s ư ơ n g hô như thế nào đối phương nói ra xem ra hoài du là thật không có nói cho ngươi lên qua thu thiền học cùng bên trong người và sự việc lâu cận thần biết hoài du là trần cẩn chữ cùng một số người thích lấy cái đạo hiệu cùng loại ngược lại cũng không phải hắn cùng ta nói qua một chút nhưng là cũng không liên quan với các h ạ lâu cận thần nói vậy ta không biết đây là nên cao hứng hay khổ sở là nên nói hắn tôn kính tại ta không sau lương đàm luật ta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 tu tới đệ l ụ c cảnh người. Ta cũng người, gặp ta q u a đời t r ư ớ c thu t h i ề n học cùng sơn thận r ư ở n g kỳ t t c ũ g đã đến đệ n lục c ả hỏi hắn giống như ngươi, nhìn chầm hắn thân giống ngươi, luôn luôn đang chầm tư. ngươi cũng đã biết hắn cuối cùng đi nơi nào, nơi nào,、lâu、cận biết cuối đi tư, qua lâu đã văn tại thừa đưa tay chỉ trước mặt nước hồ nói ra lúc ấy hắn cũng là ở đây chỉ vào hồ nước này nói với ta nguyên lai những người kia đều đi nơi này sau đó hắn liền nhảy vào trong hồ nước ở ngay trước mặt ta nhảy sau đó liền biến mất văn tại thừa nói ra ta đến nay cũng không biết hắn những cái kia lời nói là có ý gì liền vẫn nghĩ có phải là ta cảnh giới chưa đến không cách nào kham phá mê tư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 còn đang suy nghĩ có phải là cái tia tuân sư đệ tu tập cái tia cửa tự p h á p nhưng là về sau hắn phát hiện hẳn không phải là có lẽ có quan hệ nhưng lại tuyệt không hoàn toàn là tuân sư trung sư đệ tu tập chỉ là cửa bí linh mang tới pháp thuật thôi, thôi không phải sư phụ nói tới cái tia cửa đệ lục cảnh thật sự là mê cảnh giới a kỳ thật lâu cận thần trừ bỏ ngay từ đầu t h ứ c n g h i ệ m hóa thần pháp tượng không bị khống chế có đoạn thân nguy hiểm lại tại t i a một mảnh trong mộng cảnh độ lôi k i ế p về sau hắn cảm thấy mọi chuyện đều tốt đồng thời tại cái tia trong hàn đàm trải nghiệm âm dương biến hóa sau khi trở về lại tiếp tục củng cố ba tháng bởi vậy cảm thấy hết thể đều rất tốt sau đó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 sau đó nhẹ nhàng rơi vào phía dưới cái bàn ở giữa lâu cận t h ầ n đứng ở nơi đó ngắm nhìn một phía phát hiện mọi người bầu không khí căng thêm nhiệt liệt nhưng là mọi người âm nhạc và vũ đạo cũng không có rừng cái kia mang theo lâu cận t h ầ n xuống tới nữ tử bắt đầu vây quanh lâu cận thần khiêu vũ nét mặt của nàng cũng không có biên hòa lớn nhưng là ánh mắt kia hàm tình mạch mạch nàng dáng mua không thể nói phức tạp nhưng là giơ tay nhất chuyển eo liền làm cho người ta vô hạn suy tư lâu cận thân đứng ở trung tâm nữ tử kia vây quanh hắn chuyển động tay vô qua hắn eo bôi qua hắn vai thỉnh thoảng đúng là từ thai của hắn trượt đến vành h a i thuận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 ta cũng không nên khi n g ư ơ i đạo hữu ta gọi n g ư ơ i đạo trưởng k a k a đi nữ tử kia nói ra ta gọi lưu hương đạo trưởng k a k a n g ư ơ i biết ta vì cái gì gọi cái tên này sao lưu hương nói không biết lâu cận thần trong lỗ mũi đã sớm ngửi được m ù i thơm nhàn nhạt, nhạt bởi vì thân thể của ta rất thơm à, đạo trưởng k a k a n g ư ơ i ngửi nữ tử nói xong quay người lại tóc đen tung bay lâu cận thần mới phát hiện nàng phía sau lưng tóc rất dài đúng là dài đến eo cái này đến eo phát theo nàng xoay người bay lên mà lên vừa lúc từ lâu cận thần trên lưng xẻ qua một sợi càng thâm thúy mũi thơm chuyển vào lâu cận thần trong lỗ mũi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 hai người ngồi tại một chỗ trên băng ghế đá phía trước có cái b à n có tươi mới trái cây lâu cận thần đánh giá hơi c a o mày nhất thời không có trả lời nàng còn nói thêm những người ở nơi này không có bi thường không có ốm đau khó khăn chỉ có vui vẻ mọi người cùng một chỗ mỗi ngày đảm đản ngược lạc mỗi ngày cùng người yêu cùng một chỗ là chuyện vui sướng dường nào a như thế chỉ đ i ệ n có thể xưng được là là vui vẻ chỉ đ i ệ n lâu cận thần chậm rãi nhẹ gật đầu nói ra xác thực được xưng tụng là vui vẻ c h ỉ đ i ệ n hắn nói xong dừng một chút tiếp tục nói có lẽ còn có thể được xưng là tiên cảnh ngộng cảnh hì hì đạo trưởng ca ca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 mỗi ngày ca hát khiêu vũ có thể có cái gì phiền não lưu hương nói thế nhưng là ngươi không cảm thấy n h ả m chán sao lâu c ậ n t h ầ n nói làm sao lại thế lưu hương nói ra nếu như cái này cũng sẽ n h ả m chán kia mỗi ngày vì ba bữa cơm lao động mỗi ngày bị bệnh đau nhức cha tân còn sống không phải càng n h ả m chán càng khó chịu hơn sao tâu c ậ n t h ầ n gật đầu một cái nói ra ngươi nói đúng lắm cuộc sống như vậy càng n h ả m chán càng buồn khổ hơn còn có có ít người mỗi ngày chính là đ ả tọa tu hành đôi tứ phía vách tưởng qua tưởng lấy những cái kia hư vô tồn tại đây không phải là càng nhàm chán sao lưu h ư n g nói s á c thực rất nhàm chán tu hành cả đời nửa đời t i n h toạ nửa đời quan tưởng tâm tư toàn chìm tại kia hư vô m ờ ả o sự vật bên trong không có so đây càng chuyện nhàm chán lâu cận thần thở dài nói chúng ta thu hoạch được vui vẻ thân tâm của chúng ta thu hoạch được nhạy nốm cái này thế nào lại là chuyện nhàm chán đây đây hết thể đều là thân thể chúng ta cùng tâm linh yêu thích là mình yêu thích sự tình chính là thế giới ở giữa chuyện tốt đẹp nhất n h a lưu hương xem thường thì t h ầ m thanh âm kia ôn nu lại thanh linh giống như là cột rửa lấy núi đá thanh tuyển là mình yêu thích sự tình sao lâu cận thần thì thầm nói ngươi nói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 ta ngộng tưởng là cái gì trong lòng của hắn rất tự nhiên nhớ tới một câu hoặc là nói là một câu ca tử t ừ ngộng tưởng cầm kiếm đi thiên nai nhìn một chút thế giới này p h ồ n hoa đây là hắn rất sớm đã có ngộng tưởng chỉ là về sau chậm dạ yên tĩnh lại thẳng đến hắn đi tới thế giới này giấc ngộng kia lại như đột nhiên thực hiện đồng dạng hắn cầm kiếm đi thiên nai cũng nhìn thế giới này p h ồ n hoa chỉ là đây hết t h ả y tựa hồ cũng tại s a u khi xem trở nên lánh tịch x u ố n g d ư ớ i có câu nói người không nhất trí thất mê mờ đồ ta nhìn thế giới nhưng kỳ thật cũng không có rất rõ ràng thế nhưng là ta tựa hồ không phải rất muốn nhìn tựa như là phồn hoa mê người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 tin tưởng lâu ự c lượng là l tận. vô cận thân ầ n đứng người lên, nói ra, tạ ơn người mang ta khiêu vũ. cũng cảm ơn người để ta hiểu rõ nguyên、like、còn hoan như để khiêu hiểu lai có ra, rõ ta ta tạ cảm hỉ vũ, vậy s ta nói n xong hướng phía bầu trời bay vút lên nhìn qua bay cũng không nhanh nhưng là tại lưu hương trong mắt hắn lại nhẹ nhàng giống như là khói nhẹ lưu hương cũng không có giữ lại chỉ là đổi tới trên tàn cây sau đó nhìn thấy lâu cận thần thân ảnh hướng phía bầu trời mặt trăng mà đi chậm rãi càng lúc càng mờ nhạt hắn giống như là trực tiếp vùi đầu vào giữa trăng giờ khác này nàng lại là có chút xi、si、cảm giác nàng không biết mình mời về là ai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 nếu là thật sự có dạng này một cái địa phương tiêu kỳ thật cũng không cần thiết mạnh lên mọi người giảng đạo lý liền có thể đạo lý thắng ngươi liền thắng bất quá hắn lại nghĩ tới nếu có chỗ như vậy khẳng định lại sẽ sinh sôi đạo lý cường quyền tất cả mọi người điên cuồng hơn học tập làm sao giảng đạo lý sẽ giảng đạo lý người liền là cường giả dạng này người có lẽ có thể đem không có đạo lý sự tình nói thành có đạo lý nguyên lai、like、hết thể đều vẫn là đồng dạng vô luận là một người vĩ lực gia tăng tại thân thế giới vẫn là một cái gì khác quy tắc phức tạp thế giới cuối cùng đều là giống nhau tựa như là hiện tại không có người có thể còn hắn hắn là tuyệt đối tự do như vậy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 nhưng là kia hai kỵ mang theo một người tiến vào trong thành về sau lại có quần quận mê vụ đem bọn hắn n u ố t hết mà ở bên ngoài lâu cận thần đúng là thấy không rõ lắm bên trong hắn đẻ xuống muốn dùng mình quỷ nhãn xem do ngọn ngành xúc động bởi vì hắn biết rõ cặp mắt của mình thấy rõ ràng nơi này thời điểm k i a tồn tại bí ẩn cũng liền thấy chính mình hắn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi vào một đường tiến vào trong thành k i a cửa thành chậm rãi đóng lại rất có một loại tiến đến rốt cuộc già không được ý vị t i ế n vào trong thành lâu cận thần nhìn thấy hoàn toàn tính mịch sắc bận rộn trên đường có người đi đường bọn hắn tại mua bán lấy đồ vật nhưng lại chỉ có thấp giọng thì thầm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 là t n hắn mịch. h phát hiện tòa thành tòa trong bên không có khách kêu nghĩa sạn, mang n ý tiếp này k tục ý đồ tiến, người phòng, hắn hiểu được, nếu như mình tiến vào những người này phòng khả năng liền sẽ an toàn bởi vì mọi người đều trốn vào trong nhà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 cho á i k á các c l ạ loại i loại dị đều chỉ có tới h thâm sơn trong góc, thế nhưng là trận này thiên, địa biến thiên bên trong, nhiều như thu như thân thu thần thấy mình nghĩa Cho ể trốn trong trận tiên trong, tu trong một t sơn này biến bên viên, cẩn này ở lâu cảm sĩ loại góc, đó có là lợi, là lợi vậy vậy địa vụ. nay ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy bên cạnh mình những cái kia đồng dạng người tu hành mà bây giờ hắn nhìn thấy càng tầng dưới chốt người bình thường bị một chút yêu ma nô dịch l â u cận thần không muốn trả lời người này hắn biết câu trả lời của mình vô luận nói cái gì đều là tái nhọt vô lực bởi vì sự thật chính là phiến thiên địa này ở giữa nhân loại cấp tốc giảm bót yêu ma hoành hành bí linh xâm lân thế là lâu cận thần tự phát ở giữa rút da của mình kiếm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 tất cả sắc ý đều đã dung nhập thanh kiếm kia bên trong đối diện cái kia đầu chim nhân thân người ánh mắt của hắn thay đổi hắn không khỏi hỏi ngươi đến tột cùng là ai nhân loại trong lòng của ngươi không đều là giống nhau sao cần gì phải quan tâm ta là người như thế nào đây lâu cận thần lạnh lùng nói thanh âm của hắn giống là thông qua kiếm phát ra tới tâm ý của hắn cũng là muốn thông qua kiếm nói chuyện trên thế giới này muôn vàn nói mọi l o ạ i ngữ nhưng lại nhất định có loại ngôn ngữ gọi là kiếm ngữ khi lâu cận thần cảm thấy mình cùng người khác giảng không thông đạo lý thời điểm liền sẽ có kiếm đến nói chuyện hắn kia nguyên bản giống bị phụ bụi lại như bởi vì lập tức tấn thăng cao vị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 cáo tử t h à người h lửa, lửa chỗ có, có nào đ khinh, khinh nhuần t cáo tử chỉ linh ta đem cáo tử vong của ngươi này đầu chim nhân thân người trong lòng câu thông lấy tồn tại ở cao xa trong bầu trời cáo tử chỉ linh đồng thời trong lòng của hắn cầu nguyện lâu cận thần tử vong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 mà bây giờ một đâm này kiếm của hắn lại như bởi vì bất lực tiếp nhận loại này đại lực mà phá xuất từng đầu tơ kiếm cây trúc có thể phá xuất từng cây nhỏ bé sợi trúc mà kiếm lại cũng có thể k i a từng cây tơ kiếm cũng không s á n lạ nhưng lại rất rõ ràng sáng tỏ có một sợi xoẹ t xoẹt thanh âm xuất hiện thanh âm này xuất hiện một s á t vậy vậy nóc nhà cao ngạo quả đen kinh bay mà lên chúng chim kinh bay đồng thời phát ra s ợ hai hoa m ì n h nhưng mà lại đang bay lên một s á t na bị từng sợi phân liệt tơ kiếm đâm vào thân trong những này tơ kiếm tại đâm vào thân thể của bọn chúng về sau quả đen nháy mắt yếu đốt hướng trên mặt đất rơi xuống còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất cũng đã bị đốt cháy thành t r o những n à y quả đen thân thể tựa hồ cùng chân chính quả đen đục thân hơi có chút khác biệt lại càng dễ bị thiêu đốt giống như là dầu dính lửa đồng dạng mà lâu c ậ n t h ầ n rõ ràng tại kiếm đâm nhập bọn chúng trong thân thể một sát na kia hắn cảm thấy trong đó kia âm tà suy nghĩ tiêu phục nhật trước đó gặp lên lâu c ậ n t h ầ n hắn tại trước đó bị lâu c ậ n thận tra hỏi trong lòng khẩn trương cái gì cũng không có nghe tới hắn lúc ấy chỉ muốn tranh thoát lâu c ậ n t h ầ n tra hỏi trong lòng khẩn trương cái gì cũng không có nghe tới hắn l c ấy chỉ muốn tranh thoát lâu cẩn thận lôi kéo nhanh lên người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 Đã trong h mình người xứ khác hướng phía tế đàn đi đến. Hắn lại nhìn không được len lén đẩy mở cửa sổ nhìn bên ngoài, nhìn thấy cái kia người xứ khác đứng ở nơi đó, chính thừa nhận đầu chim tư tế chất ấ vấn. y đẩy cái được cửa cái kia người đi lại ngoài, kia người nơi ngăn đón đàn đến. len lén bên đứng đó, đầu mở tư xứ xứ tế tế t ở sổ lòng của hắn là sợ hãi bởi vì hắn biết rõ cái kia người xứ khác là nhân loại khi cái kia đầu chim tư tế phát ra chất vấn lúc hắn là hoảng hốt cái này chất vấn để hắn sợ hãi bởi vì hắn từng cũng đã gặp có mấy cái người xứ khác vào trong thành đối mặt một cái k i a đầu chim tư tế lúc cuối cùng đều sẽ chết hắn lần lượt ở trong lòng tràn ngập trờ mong nhưng là lại lần lượt thất vọng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 kiếm này thần kiếm quang một nháy mắt liền để cái kia ác mộng tồn ở đầu hóa thành cho bụi bọn hắn bị kinh lấy không chờ bọn họ thu lên ý nghĩ của mình liền lại nhìn thấy kiếm quang vòng chuyện nhưng lại nháy mắt kiếm quang bay lên kia tùng sợi kiếm quang như kim sắt kia lại nói tiếp bọn hắn nhìn thấy kia nguyên bản từng cái trong lòng bọn họ kính sợ như thần sứ quá đen đúng là nháy mắt hóa làm từng cái hỏa cầu t h i ê u đốt chưa từng hoàn toàn yên tĩnh kia một con phố khác người nhìn xem người xứ khác cưới tại trên lưng ngựa mặc cho con ngựa từng bước một tại tế đàn kia bao quanh lấy một vòng lúc sau hướng phía ngoài thành mà đi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 sư phụ rót một chén l í n rượu nói ra sư phụ năm đó rời đi kinh thành về đến cố hương khai kiến hỏa l i n h quan vẫn luôn có thu đồ giúp người lấy cá không bằng dạy người lấy cá thật là khiến người bội phụ yến xuyên có chút trầm mặc hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai mình thế mà làm nhiều như vậy nguyên lai mình làm tốt như vậy ách ngược lại cũng chưa từng nghĩ xa như vậy hết thảy đều là tới từ bản tâm thúc đẩy yến xuyên nói ra ngươi lần này trở về chuẩn bị làm cái gì ta chuẩn bị khai tông lập phái chỉ cần nguyện ý đến đồng thời có nhất định thiên phú người đều có thể tới nghe pháp t u t ậ p ngươi rốt cục đi hướng một bước này yến xuyên cảm t h ắ n nói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 chính mặt phía nam là một mảnh khoáng đ ạ t tương đối mà nói so sánh bằng thẳng lâu cận thần là dựa vào thế núi bắt đầu thành lập đạo trường hắn đương nhiên sẽ không đi một viên ngói một viên gạch thành lập mà là thông qua ngũ hành pháp đến dựa vào núi thế địa lý tụ kim thổ chi khí hắn ngồi ở c h ỗ đó t r u n g quanh trên núi đá phản p h ấ t nhiễm lên một tầng thần huy mà tầng này thần huy bên trong có kim thổ chi khí hội tụ k i a núi đá đúng là nhanh chóng sinh trường liền như sau mưa măng mùa xuân chỉ mấy ngày phía dưới liền mọc ra từng cây tảng đá lớn trụ lâu cận thần ngồi ở c h â đó nhìn như không n ú c ních kỳ thức đã mỏi mệt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 rơi vào một cái lon cự h u y ệ t bên trong ở nơi đó hình thành nước nước đ ầ y t h ì tràn hình thành một dòng sông nhỏ hướng phía ngoài núi chạy x u ô i mà đi cái này cảnh trí đẹp không sao tà xiết thải sắc vân khí rơi đi xuống như thải sắc thác nước đến tận đây cái này một mảnh núi cùng cung điện đều đã ngũ hành đều đủ ngũ hành hoàn ôm tướng sinh tại đây liền thành một khối đương nhiên trong lòng của hắn vẫn còn có chút bên n g o à i pháp cần dung nhập trong đó bất quá cái này lại không phải một sớm một chiều sự t ì n h cần phải từ từ tư tưởng nhưng là hiện tại đạo trưởng căn cơ lại là đã định ra đến lấy ngũ hành làm cơ sở tạo dựng đạo trưởng diễn hóa âm dương nhưng phía sau diện hóa âm dương hắn còn không có nghĩ kỹ diện hóa phương thức trong lòng của hắn âm dương ở khắp mọi nơi nhưng là đã thành lập đạo trưởng vậy liền tại trong đạo trưởng của mình diện hóa xuất âm dương tới chỉ là cho tới bây giờ lâu cận thần y nguyên cảm thấy mình đối với âm dương đạo lý giải vẫn không đủ khắc sâu hoặc là nói đối với âm dương lý giải y nguyên mới chỉ là vừa mới nhập môn bất quá trong lòng của hắn đã có c ấ u tứ lâu cận thần đứng tại cái này cao lớn kinh lạc cung trước nhìn xem trên quảng trường phương chạy xuôi mà xuống thải sắt thác nước lại nhìn về phía phương xa biệt cả lâu cận thần trong lòng đã lâu sinh ra một cỗ khí phách một người tu hành siêu thoát tựa như là nhân hóa kén thành b ư ớ m quá trình mà xem là b ư ớ m bay về phía tinh không lúc nhìn thấy mình ra đời địa phương vẫn là một mảnh vũ bùn trong lòng khó tránh khỏi cảm khái tâm tình của hắn quấy động không khỏi nói ra hôm nay nô tại cử k í n h sơn bên trên lập luyện khí đạo truyền thụ thế nhân hái luyện âm dương tu luyện trong lòng niệm khí chi pháp từ đó để thế nhân nhưng đặt chân giữa thiên địa không vì cái gì khác loại nô b u ộ c không bị người khác nô dịch hắn chưa hề nói là giáo mọi người siêu thoát tri đạo hắn thấy mỗi người đối với siêu thoát lý giải đều không giống mà lại chính hắn cũng không có h lúc này toàn bộ giang châu vô số người ngầm đầu nhìn về phía cự kính sơn bên trên phương hướng trong bọn họ rất nhiều người căn bản cũng không biết hai đang nói chuyện kia thanh â m đột nhiên xuất hiện xoay quanh như phong lưu chuyển căn bản là không phân rõ phương hướng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 đạo trưởng ta nhưng ở đây tới nghe pháp sao lâu cận t h â n nhìn xem nàng lắc đầu nói ra không thể vì cái gì đây đạo trưởng ngươi thân là thế gian đại tu chẳng lẽ cũng nhìn không thấu túi da chẳng qua là biểu tượng sao nàng hỏi đã túi da chỉ là biểu tượng ngươi lại vì sao còn tại đỉnh lấy cái này một thân nhân loại túi ra đây lâu cận t h â n hỏi ta tử cái này một bộ túi da thai ngén mà ra nàng chính là ta mà nàng lại là nhân loại ta đương nhiên cũng là loài người nữ tử tiếp tục nói thật sao vậy l i ề n để chính ngươi nhìn xem ngươi đến cùng có phải hay không nhân loại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 Đem đúng e m giam cầm. đ lúc này hắn trong lòng hơi động q u a n người nhìn thấy có một đạo hỏa quang như trường hồng bay lượn mà tới khi ánh lửa kia rơi xuống đất nổ tung về sau một người hiện lộ ra không là người khác chính là y ế n xuyên sư phụ ngược lại là tới sớm lâu c ậ n t h ầ n nói y ế n xuyên đánh giá lâu c ậ n t h ầ n lại đánh giá tòa cung điện này thở dài nói ngươi đều là muốn xưng tông làm tổ khai tông lập phái người nhưng đừng cứ gọi ta sư phụ một ngày vi sư cả đợi vi sư lâu cẩn thận nói kỳ thật ta cũng không có dạy ngươi cái gì ngược lại là từ trên người của ngươi học được không ít tiến xuyên lắc đầu nói trước kia ngươi gọi ta quân chủ ta cảm thấy danh xưng kia liền rất tốt ngươi nếu là xưng ta là sư phụ kia ta tương lai như thế nào tại nơi này nghe ngươi giảng pháp đây lâu cận thần nghĩ nghĩ nói ra t ố t đệ tử kia liền ý nguyên xưng ngài vì quân chủ đây hẳn là chính nên như vậy tiên xuyên nghe xong nhẹ nhàng một chút h ắ n vốn chỉ m u ố n một đám người ở đây nghe đạo mà lâu cận thần xưng mình b ị sư đến lúc đó có người đến hỏi mình đạo pháp vấn đề mình lại làm sao có thể giải thích được nữa nha đúng lúc này lại có bốn người bước trên mây mà đến rơi vào kinh lạc cùng trước trên quảng trường có thể sớm như vậy liền đến người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 đông gia mang cái gì cũng tốt nhìn thế nhưng là đông gia ngươi không nghĩ tốt làm sao liền đem hành lý đều thu thập xong rồi còn đem sinh ý đều cự nhiều như vậy không lông mày mặt nạ nữ yếu hóc nhưng lại nói trúng tim đen mà hỏi lâu ký linh chính nhẹ nhàng nhét sân phấn nghe vậy quay đầu chọn mắt nói thế nào hiện tại còn học được đoán tâm tư người rồi không lông mày mặt nạ nữ cúi đầu nhỏ giọng nói đông gia tâm tư này chỗ nào cần đoán a lâu ký linh sau khi nghe hít sâu một hơi nói ra ra ngoài không lông mày mặt nạ nữ lập tức chạy ra ngoài lâu ký linh nhìn xem trong kính người nghĩ thầm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 bất quá mặt mày lờ mờ có một ít giống nhìn qua giống như là trưởng quỹ kia nhị tử tiết bảo nhi biết người bình thường bên trong có thể chuyển thường một môn kỹ nghệ cũng là phi thường có được mà trưởng quỹ cái này hiển nhiên cũng không phải người bình thường có thể làm cũng coi là một môn kỹ nghệ tiết bảo nhi ngồi ở chỗ đó nghe trong khách sạn đám người kể các loại cố sự nhưng để nàng thất vọng là không có bất kỳ cái gì một người kể liên quan tới hoàng thất hoặc là quốc sư phụ sự tỉnh đương nhiên nàng vô cùng rõ ràng vương thất cùng quốc sư phụ sự tỉnh cũng không phải là người bình thường chỗ có thể hiểu nhưng là toàn bộ trong kinh thành ế t thể đều là như vậy bình tĩnh người nơi này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 tiên cô đây là hỏi đúng người trong kinh thành sự t ì n h lên tới vương công quý tộc hạ đến lê dân b á c h tính dù không nói là không gì không biết không gì không hiểu nhưng ít ra cũng đều có thể có biết cái m ộ t hai có đúng không vậy thì tốt vậy ta chính muốn hỏi một câu từ thần tự chi chính đến nay đương kim thánh thượng tình huống tiết bảo nhi vừa dứt lời đối phương rõ ràng sững sờ một chút hắn c a o mày nói ra tiên cô thế nhưng là từ phương xa mà đến đúng vậy tiết bảo nhi nói khó trách người kể chuyện kia còn nói thêm tiên cô nhất định cũng rời đi kinh thành nhiều năm chưa từng trở về hôm nay mới trở về đúng vậy người tốt nhất đừng thăm dò vương cung cùng quốc sư phủ tại hạ biết tiên cô nhất định đạo pháp cao thâm nhưng là tốt nhất đừng đi đụng vào vương cung cùng quốc sư phủ người kể chuyện nói ra bởi vì đây là vô số người sinh mệnh thực tiễn kết quả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 nhưng mà không cách nào tiến thêm một bước đó chính là vạn k i ế p bất phủ vì sao nói như vậy tiết bảo nhi nhữ mày hỏi tại hạ có thể biết thiên cô cùng giả phủ quan hệ người kể chuyện hỏi chẳng lẽ ngươi nói tin tức quan hệ không tốt người còn không thể n g h e sao tiết bảo nhi nói dĩ nhiên không phải chỉ là tại hạ sau đó phải nói lại là quan hệ tại giả gia sự nếu là tiên cô cùng giả g i a cũng không quan hệ liền xin thứ cho tại hạ không thể lại nói tiếp hắn tự hồ cũng không sợ tiết bảo nhi g ặ p người hắn một đôi mắt cũng không sắp bén nhưng là lại có một loại nhìn thấu thế sự cảm giác phản phất các loại ngôn ngự trong mắt hắn không cách nào làm giả đồng dạng giả r a chủ mẫu là cô nãi nãi của ta tiết bảo nhi nói bên cạnh hai vị đệ tử một mực ngồi ở chỗ đó không núp ních nghe sư phụ của mình cùng người giao lưu nàng vừa rơi xuống đối phương lại là cung kính hành lễ nói ra nguyên lai là tiết tiên cô trở về người b i ế t t a tiết bảo nhi hỏi tại hạ đương nhiên không biết nhưng năm đó tiết tiên tử nhiều năm trước từng tại nơi này c h ỗ gặp nạn lại gặp giang châu lâu kiếm tiên có thể nói là nhân gian d à i thoại người kể chuyện nói người như thế nào sẽ biết những này tiết bảo nhi nghi ngờ hỏi năm đó phụ thân của ta vừa lúc ở này trong khách sạn về sau nhiều mặt nghe ngóng tin tức biết tiết tiên tử rời đi kinh thành cùng giang châu kiếm tiên hoặc có quan hệ người kể chuyện nói cái kia không biết giả phủ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì tiết bảo nhi hỏi người kể chuyện ánh mắt lấp lóe hắn nói ra năm đó giả ra có một vị nữ lang nhập trong vương cung vị phi tử đồng thời may mắn sinh hạ một vị long tử nghe đến đó tiết bảo nhi đã rõ khó trách đối phương nói là liệt hỏa n ấ u dầu đã sinh hạ long tử qua nhiều năm như vậy chỉ ít hơn hai mươi tuổi kia là có cơ hội vấn định vương vị vương không vào triều đã có hơn hai mươi năm cho tới nay đều chỉ là chuyện chỉ ý Hiền từ h i ề người Đức chỉ Phi từ t sau r ư n thành, liền bắt liền đầu đ ợ được c cho phép tham dự chiều chính. cực cũng đã nhập đệ tứ Cảnh, có phép tham nghe Khánh Thiên hơn nhập thể Thiên Tử Tư Tứ một tiếng thiên Tiêu. dai, Mà năm dự lại, nói ngủi Vương ngắn xưng n là g ư đã Đệ kể chuyện nói thiên tiêu sao t i ế t bảo nhi nghe tới thiên tiêu hai chữ này liền nghĩ đến lâu cận thần nàng cảm thấy vô luận là cái gì thiên tiêu tại đối mặt lâu cận thần thời điểm đều đem ảm đạo bất quá ngắn ngủi hai mươi năm ở giữa cũng đã tu tới đệ tứ cảnh xác thực có thể xưng được là thiên tiêu chính nàng kỳ thật cũng là tốn hao nhiều như vậy thời điểm mới tu tới đệ tứ cảnh thiên cô là một người trở về